Bạch Lan hỏi thanh trong tay lệnh bài tác dụng, làm cho sợ ngây người, đây là kia thượng phương bảo kiếm, về sau nàng nếu là gặp tham quan, không bao giờ dùng để hướng kinh thành trộm đưa chứng cứ. Chương 383 khâm sai. Bạch Lan nhìn trong tay lệnh bài, trong lòng đã là nhạc nở hoa, nhưng là vẫn là khiêm tốn nói, hoàng thượng, người đem như vậy quan trọng đồ vật cho chúng ta, có phải hay không có điểm không tốt lắm? Có cái gì không tốt lắm? Các ngươi liền thế chấm hảo hảo chừng trị những cái đó than quan, kinh thành các ngươi là không động đậy, nhưng là nơi khác một ít tiểu quan, các ngươi vẫn là có quyền lợi năng động. Ngày mai vào chiều sớm, ta sẽ ở triều thượng tuyên bố ta đã phái Khâm Sai thay ta đi các nơi tuần tra, trong tay có thượng phương bảo kiếm cùng một khối lệnh bài, các ngươi có thể lấy ra này, đó thần kỳ đồ vật, hẳn là có thể bảo vệ tốt chính mình đi. Hoàng thượng, chúng ta an toàn, ngươi liền không cần lo lắng, ngươi yên tâm đi. Nếu hoàng thượng cho chúng ta lớn như vậy năng lực, chúng ta khẳng định là đến vì hoàng thượng đem sự tình làm tốt. Các ngươi sao những cái đó quan viên ra lúc sao? Nếu là một ít không phải thực quý trọng đồ vật, nhưng là lại là vật phẩm, các ngươi liền nhìn tự hành xử lý, đem nó đổi thành tiền đi, rốt cuộc tiền tài những cái đó tới càng thêm thực tế. Hoàng thượng, ngươi cho chúng ta quyền lợi lớn như vậy, ngươi sẽ không sợ chúng ta ngộ sát quá tốt. Không phải có máy truyền tin sao? Các ngươi nếu là trưởng trị cái nào quan viên thời điểm, nhớ rõ trước cho ta lên tiếng kêu gọi, nếu là xảy ra chuyện gì, ít nhất ta ở bên này còn có thể cùng các ngươi bọc một chút. Hoàng thượng, có sự tình muốn dò hỏi một chút ngươi. Ngài vì cái gì đối chúng ta như thế tín nhiệm, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt. Trực tiếp đem khâm sai trọng trách dừng ở chúng ta trên người, khâm sai có bao nhiêu đại quyền lực, chúng ta đều là biết đến. Các ngươi cứu chấm cánh mạng. Trả lại cho nhiều như vậy thứ tốt, tự nhiên là cho các ngươi một ít thực tế quyền lợi, các ngươi mới có thể chừng trị những cái đó tham quan, hơn nữa các ngươi chừng trị những cái đó tham quan tiền, không phải sẽ cho ta sao? Như vậy có lời mua bán, ai sẽ không vui? Hoàng thượng, ngươi là một cái yêu dân như con con tốt. Hàn Huyên lâu như vậy, chớ còn không biết các ngươi tên họ là gì đâu. Hoàng thượng, ngươi đều đã như thế tín nhiệm chúng ta, muốn biết chúng ta là ai? Ngày sau thời gian lâu rồi chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngài, ngươi yên tâm đi, ngươi một khi đã như vậy tín nhiệm chúng ta, chúng ta khẳng định sẽ không làm thất vọng ngươi đối chúng ta tín nhiệm. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước, không quấy rầy ngươi phệ Tấu chương. Bạch Lan ở trước khi đi thời điểm, nhìn hoàng thượng kia muốn nói lại thôi biểu tình, nàng biết hắn là muốn làm gì, ngàn dặm truyền âm như vậy lỗ tốt, nếu nếu là dùng ở quân sự phương diện tới truyền lại tin tức, khẳng định là muốn so với bọn hắn hiện tại truyền lại tin tức muốn mau thượng rất nhiều, hơn nữa nếu hoàng thượng cùng tướng quân chi gian nếu là có bộ dáng này thứ tốt, hạ đạt mệnh lệnh cũng sẽ càng mau. Bạch Lan lại từ hệ thống bên trong mua sắm mấy cái máy truyền tin, công năng phía trước giao cho hoàng thượng chính là giống nhau như lúc, bởi vì nếu mua cùng khoản nói, ít nhất là không cần lại dạy hắn như thế nào sử dụng. Mỗi một cái thư từ qua lại khí trang hảo một viên trung nguồn năng lượng thạch lúc sau trả lại cho hắn một cái dự phòng. Rốt cuộc hắn cùng những cái đó tướng quân chi gian truyền lại đồ vật khẳng định là không có nàng truyền đồ vật như vậy phương tiện, một viên thêm một viên dự phòng, cũng có thể dùng đã lâu. Nếu nếu là không cần thời điểm đem nó ở vào nghỉ ngơi trạng thái, chỉ có ở chuyện quan trọng dùng một chút nói, ít nhất có thể dùng một năm đến nửa năm thời gian. Tề Chính Hằng nhìn trong tay thứ tốt Trên mặt đã cười chính là Nhạc Ngở Hoa, hôm nay khẳng định là hắn may mắn ngày, bằng không như thế nào sẽ gặp được chuyện tốt như vậy, cổ độc giải, còn bắt được hai dạng thần kỳ đồ vật, về sau hắn tiểu kim khố lại có thể phong phú không ít. Tuy rằng không biết bọn họ tên gọi là gì, bọn họ thân phận đều không có điều tra rõ, nhưng là hắn biết, có thể cho hắn lấy ra tốt như vậy đồ vật, đó là đối hắn cảm thấy tín nhiệm. Chương 384 liền thăng ngũ cấp Bạch Lan hành sáu người mặc kệ còn đang ngẩn người Hoàng thượng, trực tiếp là đem ngự thư phòng đại môn cấp mở ra, canh giữ ở ngoài cửa cao Lan nhìn môn tự động khai, còn không có một người ra tới, này không trải qua làm hắn có chút tò mò. Hoàng thượng còn ngồi ở án thư trước, như thế nào cửa này liền mở ra, chẳng lẽ là có người xuống vào. Hoàng loạn chạy tiến ngự thư phòng. Hoàng thượng, vừa mới là có thích khách tiến vào sao. Cửa này như thế nào sẽ đột nhiên êm đẹp mở ra. Cao Lan, chuyện này ngươi không cần phải xen vào là được, là phong đem nó thổi khai. Cao Lan trong lòng có lại nhiều nghi hoặc cũng không dám hỏi lại, chỉ là ở trong lòng mặt đoán lung tung, cửa này không có khả năng bị gió thổi khai, kia có môn nhiều trọng hắn là biết đến, muốn hai người mới có thể đẩy đến khai. Bên ngoài phòng có bao nhiêu đại, hắn ở bên ngoài lại không phải không có cảm nhận được, căn bản liền không có phong. Cao Lan thấy hoàng thượng cũng không có phê tấu chương, Mà lão vẫn luôn đùa nghịch trước mặt một đống đồ vật, hắn cũng không biết mấy thứ này là khi nào xuất hiện ở ngự thư phòng, bởi vì hắn trước nay đều không có gặp qua. Bạch Lan một hồi đến chính mình sân, trực tiếp là lôi kéo Trần Dụ trở về phòng. Không chờ Trần Dụ phản ứng lại đây, trực tiếp là quay người lại ôm lấy Trần Dụ cao hướng hô, "Trần Dụ, lúc này ở đây hoàng cung hành trình thật là không nghĩ tới còn có lớn như vậy thu hoạch." Bạch Lan mở ra chính mình hệ thống tích phân biểu hiện địa phương, Nhìn như vậy Nhiều Linh, trong lòng liền nhịn không được kích động. Nhiều như vậy tích phân không ngừng đổ nàng lên tới ngũ cấp, lên tới cửu cấp hẳn là đều không sai biệt lắm, còn kém một bậc liền mãn cấp, lại trầm rãi tích cóp tích phân là được. Bạch Lan ở hệ thống mua sắm cao cấp thuốc viên cấp hoàng thượng giải xong cổ độc lúc sau, hệ thống trực tiếp cho nàng khen thưởng 100 triệu tích phân. Chân dự cũng không nghĩ tới cứu một cái hoàng đế, thế nhưng sẽ cho bọn họ khen thưởng 100 triệu tích phân. Bọn họ tích cóp nhiều năm như vậy đều không có tích cóp thượng, kết quả liền cứu một cái hoàng đế là có thể tích cóp đủ đến cựu cấp. Bạch Lan hưng phấn mà đối Trần Dụ nói, "Trần Dụ, trừ bỏ Bắc Tề quốc còn có 3 cái đại quốc, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi mặt khác tam quốc chuyển vừa chuyển, nếu kia hoàng đế nếu là thân thể có cái gì chặn hướng, chúng ta cũng hảo kiệm thời cho hắn cứu trị một chút, ngươi nói có phải hay không?" Trần Dụ đối này một cái đề nghị cũng là thập phần tâm động. Một cái hoàng đế liền giá trị 100 triệu tích phân, nếu nếu là lại cứu hai ba cái, kia chẳng phải là 300 triệu tích phân. Bất quá này đó bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu này tích phân nếu là có như vậy hảo tích có nói, bọn họ đã sớm tích cóp đủ rồi. Ký chủ, hệ thống sẽ cho ngươi khen thưởng 100 triệu tích phân, đó là bởi vì Bắc Tề quốc hoàng đế là một cái yêu dân như con hoàng đế, nếu hắn nếu là đi nói khẳng định sẽ tạo thành náo động, cũng làm Bắc Tể quốc bá tánh quốc bá cánh càng thêm dân chúng lầm than, vốn dĩ bây giờ còn có rất nhiều người đều ăn không được cơm, nếu nếu là hơn nữa mấy cái hoàng tử chi gian chiến đấu, đó là càng thêm làm bá tánh sinh hoạt khổ sở, cho nên ngươi cứu bọn họ, hệ thống mới có thể cho ngươi khen thưởng 100. Triệu Tích Phân, nếu là biệt quốc hoàng đế sát phạt quyết đoán, chẳng sợ cứu hắn, hệ thống cũng mới có thể cho ngươi khen thưởng mấy cái tích phân thôi. Ký chủ Ngươi muốn hay không dùng một lần cấp lên tới cựu cấp đi? Hiện tại ngươi tích phân vẫn là thực xung tốc. Tiểu thất, ngươi trực tiếp đem hệ thống lên tới cựu cấp đi thôi, từ mỗi thăng một bậc đều sẽ cho chúng ta khen thưởng, không biết lần này hệ thống sẽ cho chúng ta cái gì khen thưởng. Chỉ cần tích phân xung tốc, hệ thống khen thưởng thăng cấp thật mau. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người nhìn hệ thống ba lô bên trong, vừa mới hệ thống liền tăng ngũ cấp cho bọn hắn khen thưởng đồ vật. Bạch Lan ở hệ thống thăng cấp trong lúc con nghĩ hệ thống sẽ cho bọn họ khen thưởng cái gì thứ tốt đâu, kết quả liền này đó. Kia còn không bằng không khen thưởng đâu. Bạch Lan cảm thấy hệ thống có phải hay không xuất hiện trục trặc, đồ vật khen thưởng sai lầm. Tiểu thất, hệ thống xác định cũng chỉ cho chúng ta khen thưởng mấy thứ này không có những thứ khác, có thể hay không là hệ thống xuất hiện trục trặc. Ký chủ, không sai, này năm dạng đồ vật xác định là hệ thống khen thưởng cho các ngươi. Huân nữa hệ thống tới rồi ngủ, cấp lúc sau không phải có cái nhiệm vụ hệ thống sao? Các ngươi có thể điểm đi vào xem một chút, người sau khi xem xong ngươi liền sẽ không cảm thấy hệ thống là hố các ngươi, mà là vì các ngươi suy nghĩ. Chương 385 nhiệm vụ hệ thống. Bạch Lan trải qua tiểu thất nhắc nhở, mới nhớ tới hệ thống tới rồi ngủ, cấp lúc sau sẽ có một cái nhiệm vụ hệ thống, ở nơi đó mặt kiếm tích phân sẽ càng dễ dàng một ít. cũng không biết hệ thống tích phân bên trong nhiệm vụ có thể hay không rất khó. Mở ra nhiệm vụ hệ thống vừa thấy, nói khó cũng không khó, vừa thấy tới rồi mặt sau khen thưởng tích phân, nàng trong lòng là tim đập thình thịch, một cái nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 100 triệu tích phân. Hệ thống cho nàng thăng cấp khen thưởng năm dạng đồ vật phân biệt là gạo, khoai lang đỏ, tiểu mạch, bắp, khoai tây hạt giống, mỗi dạng hạt giống còn đều là 50000 vạn cái lượng. Nhiệm vụ hệ thống bên trong treo năm cái nhiệm vụ Phân biệt là đem năm loại cây nông nghiệp hạt giống toàn bộ làm ba cánh gieo trồng xong, lại còn có không thể chính mình thuê điền gieo trồng, còn không thể lãng phí, thẳng đến năm đủ loại tử bị các ba cánh gieo trồng xong lúc sau, bọn họ mới có thể được đến tương ứng tích phân. Năm loại thêm lên chính là 500 triệu tích, Bạch Lan đột nhiên cảm thấy hệ thống thăng cấp lúc sau, này tích phân cũng càng ngày càng tốt tích cóp, tưởng nàng phía. Trước vị mấy trăm mấy ngàn tích phân nghĩ đến đầu đau muốn nứt ra, hiện tại hảo nhẹ nhàng đem hạt giống một loại song, 500 triệu tích phân tới tay. Hệ thống còn có giống nhau quy định, đó chính là này 5 đủ loại tử toàn bộ đều đến từ Bạch Lan cùng Trần Dự 2 người tới dạy người hoàn thành, không thể đem hạt giống giao cho người khác, để cho người khác đi đưa cho bá cánh trong tay, bộ dáng này hệ thống là sẽ không cấp khen thưởng tích phân. Nếu bọn họ nếu là ở 3 năm trong vòng đêm này, 5 ngàn vạn cân hạt giống toàn bộ đều gieo trồng xong rồi. Hệ thống còn sẽ thêm vào cấp 300 triệu tích phân khen thưởng. Hiện tại vừa vặn là hạt giống ươm giống thời gian, còn có thể theo kịp đệ nhất kỳ lúa nước gieo trồng, Bạch Lan có chút gấp không chờ nổi muốn tìm một tảng lớn thổ địa. Đêm này đó hạt giống làm ba tính cấp gieo trồng đi xuống. Nàng tưởng tượng đến Minh Thành bên kia còn có chuyện không có hoàn thành, chỉ có thể là về trước Vinh Thành bên kia, chỉ cần có thổ địa, ở nơi nào cũng có thể gieo trồng. Chân dự Ngày mai buổi sáng chúng ta liền đi trước Vinh thành xử lý xong chi phủ sự tình lúc sau. Ngươi ở kia phủ cận nhiều tìm mấy cái thôn thôn dân, làm cho bọn họ đem điền thu thật hảo. Chúng ta bắt đầu dạy bọn họ gieo trồng. Sớm một chút đem này đó hạt giống loại xong, chúng ta cũng có thể sớm một chút bắt được khen thưởng, làm xong này năm cái nhiệm vụ lúc sau, không biết nhiệm vụ hệ thống bên trong còn sẽ có chút cái gì nhiệm vụ. Nếu là đều là như vậy cao khen thưởng thì tốt rồi. Li Chúng ta trở về cũng không sao. Có một số việc ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta cứu Hoàng thượng thời điểm, căn bản liền không có nghĩ tới sẽ được đến tích phân khen thưởng, kết quả khen thưởng chúng ta 100 triệu tích phân. Đôi khi, rất nhiều đồ vật ngươi càng muốn được đến nó liền càng làm ngươi không chiếm được, không, có tưởng hắn thời điểm, tự nhiên mà vậy còn sẽ cho ngươi ngoài ý muốn kinh hỉ. Hành đi, ta cũng biết mấy thứ này đều là cấp không tới, hơn nữa chúng ta cũng mới hơn 40 tuổi. Liên tính 3 năm đem những cái đó hạt giống loại xong rồi, những cái đó tích phân cũng không đủ một người trở về, chúng ta còn phải lại nỗ lực. Thế chính hẳn bởi vì giải cô độc, tâm tình so dĩ vãng hảo rất nhiều, ngay cả chính mình sáu nhi tử đóng quân sự tình xem cũng tương đối phai nhạt một chút, nhưng là tự mình đóng quân vẫn là đến muốn sự phạt. Ở Lâm Triều thượng, hắn trực tiếp cùng Văn Võ Bá qu nói, chấm đã phái một vị khâm sai đại nhân đi các nơi tuần tra. Vọng các ngươi có thể quản hảo các ngươi thủ hạ từng người quan viên, nếu nếu là những cái đó quan viên tra ra sự tình gì, ai dám thế bọn họ cầu tình, ta liền các ngươi cùng nhau xử phạt. Các ngươi cũng biết, quốc khố nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không phải thực đấy đà, còn phải cho biên cương tướng sĩ phát quân lương, đây cũng là không nhỏ một bút số lượng. Thừa tướng là đủ loại quan lại đứng đầu, trực tiếp đứng ra hướng Tể chính hàng tìm hỏi, Hoàng thượng, không biết ngài phái khâm sai đại nhân là vị nào? chúng ta nhưng có nhận thức. Khâm Sai là ai, các ngươi liền không cần hỏi nhiều, các ngươi chỉ cần biết rằng ta phái một vị Khâm Sai đi lên tuần tra là được. Chương 386 tốc độ. Trần tướng quân cũng thập phần tò mò rốt cuộc ai là Khâm Sai đại nhân. Hoàng thượng, này Khâm Sai đại nhân không biết chúng ta hay không có gặp qua, người này hay không đáng tin cậy, nếu nếu là chịu không nổi dụ hoặc thu người khác tiền tài, sai giết quan tốt, này nhưng chính là hoàng thượng ngài tuân thất. Châm truyền Khâm Sai, tự nhiên là hiểu rõ, sẽ không giống các ngươi nói như vậy như thế bất ham. Về Khâm Sai sự tình, các ngươi không cần ở nghị, sự tình ta sớm đã quyết định hảo, Thượng Vương bảo kiếm cùng lệnh bài ta toàn bộ đều đã cho hắn. Các ngươi tốt nhất là ước thúc hảo các ngươi thủ hạ người. Còn không có sự tình gì muốn nói, không có gì sự tình nói, vậy bài tiều. Kỳ thật văn võ bá quan trong lòng đều đặc biệt muốn biết cái kia Khâm Sai rốt cuộc là ai. biết người nhỏ là ai, trong lòng cũng sẽ tâm an một chút, chẳng sợ chính mình cũng sẽ không có sự tình gì. Đối với không biết sự tình, rất nhiều người đều là sợ hãi, sợ kia khâm sai tra được chính mình tuổi hạ. Cái Lâm đêm qua thời điểm cũng đã nhận được Lưu Viên cùng Diệp đều viết cho hắn tin, bổn tính toán hôm nay chọn lựa người tốt tay, phái người vinh thành tra tìm một phen, rốt cuộc những cái đó vàng bạc tài bảo cũng không phải là một buốt số lượng nhỏ. Rủ lui sống quân đội thời gian rất lâu, còn có thể lại ra tăng một ít nhân thủ đi vào, kết quả hiện tại cái gì đều không có. Không biết ở nơi nào đột nhiên toát ra một cái khâm sai, nếu nếu là tra được Vinh Thành, chính mình lại tra được chính mình trên người xem, vậy mất nhiều hơn được. Tề Lâm bên người một cái Mưu sĩ lo lắng nói, "Lục hoàng tử, không biết kia Vinh Thành ngươi còn muốn hay không phái người qua đi, rốt cuộc kia Vinh Thành Ly Kinh Thành cũng không tính có bao xa." Đồ vật đều ném, bọn họ tìm mấy ngày cũng không có tìm trở về, một chút manh mối đều không có, liền tính phái người qua đi, kia cũng chỉ bất quá là tốn công vô ích. Nếu bọn họ trong tay không có gì hữu dụng đồ vật, bọn họ hai cái chính là phế đi. Đột nhiên toát ra một cái khâm sai, cũng không biết kia khâm sai cái thứ nhất trạm sẽ đi nơi nào, ta phải đến tin tức, phụ vương hiện tại đối thái tử là càng ngày càng bất mãn, chỉ có ở như vậy đi xuống. Chúng ta mấy cái mới có càng thêm có cơ hội được đến cái kia vị trí. Trong kinh thành mặt quan viên từ dưới lâm triều lúc sau, mỗi người trong lòng đều là mỗi người cảm thấy bất an, sợ khâm sai tra được bọn họ thủ hạ. Một hồi phủ liền hướng trong nhà mọi người đã phát cảnh cáo, gần nhất an phận một chút, rốt cuộc có rất nhiều người toàn bộ đều là cường cường liên hôn, quan hệ rắc rối phức tạp. 3 ngày, Bạch Lan đoàn người lại về tới Vinh thành, trở lại Vinh thành chuyện thứ nhất. Trực tiếp đem còn đang tìm kiếm mất đi bảo tiền tài Chi Phủ cùng Diệp ra người toàn bộ quan vào Đại Lao. Bởi vì có Hoàng thượng cấp lệnh bài cùng Thượng Phương bảo kiếm, Bạch Lan xử lý khởi người tới một chút đều không nương tay, tốc độ còn thức mò. Thu thập chứng cứ cũng thức mò, Chi Phủ cùng Diệp ra người làm sự cũng không có nhiều bí ẩn, hai ngày thời gian không đến, một đống lớn chứng cứ bãi ở Chi Phủ huyện nhà, tề chính hàng xem qua Bạch Lan cho hắn phát quá khứ những cái đó chứng cứ lúc sau. Trực tiếp làm Bạch Lan đem hai nhà sao, Diệp đều cùng Lưu Uyên trực tiếp chém đầu, giữ lại Lưu Đài. 3 ngày thời gian, sở hữu sự tình Trần Ai đã định. Kinh thành những cái đó quan to hiển quý thu được tin tức, muốn làm chút gì đó thời điểm, sự tình đều đã thành kết cục đã định. Bạch Lan một chút cũng không lo lắng sẽ có người tới tìm bọn họ thù, ở dùng khâm sai cái này thân phận thời điểm, mỗi người trên mặt đều mang một cái hoa lan mặt nạ. Nang cung chân giữ mặt nạ là kim sắc. Hai nha hoàn cùng thị vệ còn lại là màu bạc, trợ thủ còn lại là đồng sắc, mỗi cái mặt nạ thượng đều điêu khắc tinh mỹ hoa lan, hơn nữa ở vùng Khâm Sai thân phận thời điểm, cũng chỉ có Trần Dự mang theo hai cái thị vệ, Bạch Lan hai cái nha hoàn còn lại là lưu tại chỗ tối bảo hộ. Chương 387 phát lương loại 1. Bởi vì bọn họ còn muốn ở Vinh Thành bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tự nhiên là không thể làm người đã biết bọn họ khâm sai thân phận. Vinh thành quanh thôn lớn nhất một thôn trang, Trần Dự nhìn như vậy nhiều dụng tốt, còn không có hạ mạ, trong lòng liền nhịn không được vui mừng, không hổ là vinh thành lớn nhất thôn trang, có được đồng ruộng cũng thật không ít. Tích tích tích. Tích tích tích. Ngươi hảo, xin hỏi thôn trưởng ở nhà sao? Mở cửa chính là một cái trung niên phụ nhân, có chút nghi hoặc, trước mặt những người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn tới tìm nhà mình lão nhân? Xin hỏi các ngươi là ai? Tới nhà của ta có chuyện gì? Bạch Lan đem chính mình biểu tình biểu hiện đến càng thêm ôn hòa một ít, sợ người khác đem nàng trở thành là người xấu nói, "Ngươi hảo, chúng ta trong tay có một đám chất lượng tốt lương thực hạt giống, nghĩ này mau đến ngày mùa mùa, tưởng đem này đó hạt giống phân cho các ngươi. Yên tâm, này đó đều là miễn phí, hơn nữa chúng ta còn sẽ giáo các ngươi như thế nào đi gieo trồng đệ nhị quý lúa nước, này lúa nước cũng có thể gieo trồng hai mùa." vẫn luôn canh giữ ở cửa lão phụ nhân vẫn là có một ít không tin, rốt cuộc chính mình theo chân bọn họ những người này lại không thân, như thế nào còn sẽ có người vô duyên vô cớ giúp chính mình. Nhưng là tưởng tượng đến này, lúa nước có thể gieo trồng đệ nhị quý, nàng cũng còn có nghe nói qua, cũng không ai tới dạy bọn họ, bọn họ cũng không biết rốt cuộc là thật là giả. Chính mình nếu là thật sự đem những người này cự chi ngoài cửa, kia chẳng phải là trong thôn mặt một tổn thất lớn. Những việc này thật đúng là không phải chính mình một cái phụ nhân có thể làm được chủ. Hành đi, các ngươi tiên tiến tới, ta đi theo ta lão nhân nói nói, nếu hắn nếu là đồng ý nói, chúng ta trong thôn mặt liền quyết định dùng các ngươi chất lượng tốt lúa loại. Bất quá các ngươi cũng không cần nghĩ muốn lừa chúng ta, chúng ta nhưng đều là nông hộ nhân gia, lúa loại được không? Liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra được tới. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Dương Hoa Tử chính mình lão bà tử trong miệng nghe ra bọn họ ý đồ đến, trong lòng vẫn là có một ít nghi hoặc, mọi người đều lẫn nhau không quên biết, ai sẽ lòng tốt như vậy cho bọn hắn toàn bộ thôn cung cấp chất lượng tốt lương loại. Còn miễn phí dạy bọn họ gieo trồng để nhị quý lúa nước. Vai vị, các ngươi vừa mới nói đích xác định là thật sự không phải lừa chúng ta. Chân dự, thật sự, chúng ta người đều ở chỗ này, sao có thể sẽ lừa các ngươi đâu, đồ vật cho các ngươi xem một cái. Các ngươi liền chẳng phải sẽ biết, nay phụ cận mấy cái thôn chúng ta đều tính toán đi một chuyến, ngươi nếu là còn không có tưởng tốt lời nói, qua mấy ngày chúng ta lại qua đây. Kia hành đi, các ngươi trước đem trong tay các ngươi lương loại cho ta nhìn một cái, nếu muốn thật là tốt, ta liền đáp ứng. Dương Hoa cảm thấy chính mình thôn này là phụ cận số 1 số 2 đại thôn, mỗi người trong tay ruộng tốt không ít, nếu là có người nguyện ý cho bọn hắn miễn phí cung cấp lương loại Đây chính là bầu trời rất bánh, có nhân chuyện tốt, chỉ là không biết bọn họ có cái gì yêu cầu. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi có cái gì yêu cầu sao? Miễn phí cung cấp chúng ta trồng thôn mặt lương loại. Thôn trưởng, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có bất luận cái gì yêu cầu, nếu là không tin nói, chờ phủ cận mấy cái thôn nếu là nguyện ý tin tưởng chúng ta trồng ra, các ngươi năm sau lại loại hoặc là nói tiếp theo quý lại loại cũng đúng. Bất quá này một quý chỗ tốt các ngươi khả năng liền sẽ bỏ lỡ. Hành đi, ta tin tưởng các ngươi. Chúng ta đều là một ít nông hộ nhân gia, trên người cũng không có gì nhưng cùng các ngươi đổ, xem các ngươi trên người xuyên cũng không kém, hẳn là cũng chứng mắt chúng ta nông hộ nhân gia thứ gì. Chân dự thấy thôn trưởng đáp ứng xuống dưới, trong lòng vẫn là thật cao hứng, lớn như vậy một mảnh điền gieo đi, đối với 5000 vạn chỉ là mưa bụi, nhưng là cũng có thể loại thượng không ít. Thôn trưởng, chuyện này, vậy trước bộ răng này, mấy ngày nay vừa vặn có thể cấp nước lúa ươm giống, ta còn muốn đi khác mấy cái thôn trang, theo chân bọn họ trong thôn mặt thôn trưởng thương lượng một chút, các ngươi có thể trước đem một khối điển cấp thu thập ra tới, làm như ươm giống điển. Quá mấy ngày chúng ta lại qua đây giáo các ngươi như thế nào đào tạo. Hảo, náy mò đến giữa trưa, bằng không ở chỗ này ăn cơm lại đi đi. Trường 388 Phát Lương loại 2 Đối với cái thứ nhất thôn trang thuận lợi, Bạch Lan cùng Trần Dự hai người quyết định binh chia làm hai đường, một người đi thuyết phục một cái thôn, bộ dáng này tốc độ muốn mau thượng rất nhiều. Suốt 2 ngày thời gian, hai người cũng đã thuyết phục quanh thân mười mấy thôn, có chút thôn, bọn họ còn cùng những cái đó thôn trưởng nói, nếu nếu là có quen thuộc cũng có thể theo chân bọn họ buôn tẩu bẩm báo một chút, đến lúc đó trực tiếp ở bên này báo cái tên, cho bọn hắn đăng ký một chút là được. Từ từ ươm giống ngày đó, bọn họ đều sẽ nhất nhất đi các nơi trong thôn dạy bọn họ như thế nào ươm giống, hoặc là đại gia gom lại cùng nhau tới học tập ươm giống cũng đúng, như vậy cũng có thể phương tiện rất nhiều. Rất nhiều người đều biết có người miễn phí cung cấp chất lượng tốt hai loại, còn sẽ dạy bọn họ gieo trồng để nhị quý lúa nước, sản lượng so gì vãng còn muốn cao thượng không ít, đều sôi nổi mà đi vào Dương Trang. Dương Trang là Bạch Lan cùng Trần Dự cùng nhau thuyết phục cái thứ nhất thôn trang. Mọi người toàn bộ đều tụ tập đến nơi đây, tính toán học tập lúc sau lại trở về giáo trong thôn mặt người. Dương Trang ban đầu nghe được thôn trưởng cùng bọn họ nói có người miễn phí cung cấp nhà bọn họ sở hữu lương loại, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, nhưng là nghĩ lương loại thôn trưởng đều đã xem qua, thôn trưởng tổng không có khả năng lừa bọn họ đi, nếu nếu là lừa hắn, bọn họ lại không có trả giá cái gì, cùng lắm thì chính mình lại đi mua một phần lương loại là được. Ngày thứ 4 trân dự cùng bạch lan cùng nhau đi vào dương trang chuẩn bị giáo dương trang trong thôn mặt người như thế nào đi ương giống. Nhiều người không nghĩ tới loại này cái lúa nước còn như vậy phi toái, trong lòng có chút rút lui có tự tự, nhưng là nghĩ nếu nếu là thật sự như bọn họ trong miệng theo như lời cao sản lượng, nếu lui đường đánh lui trông lớn, chẳng phải là chính mình bỏ lỡ. Nhân gia còn đánh cam đoan, nếu nếu là loại không ra lương thực, hoặc là sản lượng so với bọn hắn dị vãng muốn hấp Bọn họ còn nguyện ý chiếu giới bồi thường cho bọn hắn chuyện tốt như vậy. Bọn họ nếu là lả lại chống đẩy, chính là có chút không thể nào nói nổi. Qua ba bốn thiên, các thôn dân nhìn kia toát ra xanh non tiểu mầm, trong lòng là một trận vui mừng. Ở Dương Trang học tập quá người toàn bộ đều sôi nổi chiếu Dương Trang học lên. Rất nhiều thôn dân nhìn chính mình kia gương giống ngoài ruộng mặt phát ra tiểu mầm, thấy được hy vọng, sôi nổi đều trở lại chính mình nhà mẹ đẻ, cùng chính mình nhà mẹ đẻ người ta nói. làm cho bọn họ cũng chạy nhanh lẫnh này lúa loại học lên. Có bọn họ tuyên truyền, Bạch Lan không ngừng thổi phi chi lực, đem phụ cận mấy cái thành trấn ruộng tốt toàn bộ đều loại thượng bọn họ hệ thống bên trong chất lượng tốt lương loại, hơn nữa hệ thống bên trong xuất phẩm lương loại này mầm thời gian muốn so bên ngoài bình thường muốn mau thượng một đoạn thời gian. Bạch Lan cùng Trần Dụ người nhìn Vinh Thành bên này đã đi vào quỹ đạo, tính toán đi tiếp theo cái thành trấn. Ở bọn họ chuẩn bị tốt đi tiếp theo cái thành trấn thời điểm, Hắn khiến cho người trước tiên thả ra tin tức, nói nào một ngày nơi nào có thể lánh đến chất lượng tốt lương loại, có thể trước tiên đem ươm giống điền chuẩn bị tốt, bộ dáng này cũng có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Có chút trong nhà có điều kiện cũng đã đi Bạch Lan bọn họ đã dạy thôn trang xem qua, bọn họ hận không thể này thôn trang chính là bọn họ chính mình thôn trang. Cũng may Bạch Lan bọn họ dùng xe ngựa tương đối là biệt, bọn họ đều sẽ thực đúng giờ tới ước định địa điểm. Kẻ địa phương đã vây đẩy quanh thân các thôn tới học tập người, bộ dáng này tỉnh bọn họ không ít công phu, cũng không cần nơi nơi đi tuyên truyền, có những cái đó đã nhìn đến thành quả người, cho nhau buôn tẩu bẩm báo, phát lương loại cũng đã đủ bọn họ bận việc, giáo gieo trồng lúa nước, liền không cần bọn họ. Bởi vì có chút thành trấn huyện lệnh chi phủ đều là quan tốt, đệ nhị quý lúa nước gieo trồng phương pháp, bọn họ đã sớm đã phái người đi xuống dạy. Hiện tại Bạch Lan chỉ lo là thả ra tiếng gió Nào một ngày cái nào thành thị cái nào vị trí có thể lẫnh đến chất lượng tốt lương loại. Chúng ta tới rồi cái kia thành trấn lúc sau, chỉ cần có người đi lẫnh, bọn họ đều sẽ ở bên kia nghỉ ngơi một ngày, đến buổi tối thời điểm lại xuất phát tiếp theo cái thành trấn. Chương 389 2 năm sau. 2 năm sau, Bạch Lan cùng Trần Dụ hai người vẫn luôn ở các nơi du tẩu, cũng không có hồi đảo nguyên thôn ăn Tết. Bất quá mấy năm nay thời gian, Hai người ở các nơi phân phát hạt giống thời điểm, cũng thuận tiện trùng trị không ít tham quan. Cái này làm cho hoàng thượng tiểu tư khố cũng đây đà không ít. Chẳng qua đến nay vẫn là không có người biết hâm sai chính là bọn họ hai người, bởi vì bọn họ hai người giống nhau đều là trước đem chứng cứ tìm đủ, lúc sau trực tiếp là tốc chiến tốc thắng, không có cấp bất luận kẻ nào đánh trả đường sống, cũng sẽ không lưu có cái đôi làm cho bọn họ phát hiện. Này không chỉ có làm kinh thành các đại thần trong lòng luôn là mỗi người cảm thấy bất an, cũng là phi thường buồn bực, 2 năm đều còn không có rõ ràng rốt cuộc ai là khâm sai. Mỗi lần ở trên triều đình mặt dò hỏi hoàng thượng khâm sai thân phận thời điểm, hoặc là nói bóng nói gió dò hỏi thời điểm, hoàng thượng luôn là nói sang chuyện khác hoặc là ngậm miệng không nói chuyện. 2 năm thời gian, bạch lan 900 triệu tích phần cũng đã nhẹ nhàng tới tay, bởi vì so quy định thời gian còn sớm 1 năm. Hệ thống lại thêm vào cho nàng khen thưởng 100 triệu tích phân. Hiện tại Bạch Lan trong tay tích phân gần 800 triệu nhiều tích phân. Hệ thống cũng đã lên tới mãng cấp. Bạch Lan nghĩ chính mình cùng Trần Dự 2 năm đều không có hồi đạo nguyên thôn, là nên trở về nhìn một cái bọn họ. Mỗi một lần nói chuyện hiếm, cũng chỉ là tìm một cái an tĩnh địa phương video nói chuyện phiếm cho bọn hắn xem một chút nơi khác phong cảnh, hoặc là đến buổi tối có chuyện gì thời điểm, trực tiếp là ở điện thoại trò chuyện. Trần Nhã Kiều dùng mấy năm nay thời gian, đem trong tay sinh ý là làm sinh động, các phương diện đều có đà qua. Trần Nhã Thu điểm tâm cửa hàng cũng là khai biến toàn bộ Bắc Đế quốc. Hiện tại để cho Bạch Lan đau đầu còn lại là Trần Nhã Thu việc hôn nhân, mỗi một lần cùng nàng nhắc tới việc hôn nhân thời điểm, nàng luôn là cố ý tách ra đề tài. Hiện tại Trần Nhã Thu đều đã 18 thành gái lỡ thì. Này có thể không cho Bạch Lan sốt ruột sao? Hiện tại đột nhiên có chút oán trách Ngụy Đồng. Nếu sớm biết rằng thành không được, liền không nên làm cho bọn họ hai người ở bên nhau. Đáng tiếc Thiên Kim khó mua sớm biết rằng. Ba tháng sơ, Bạch Lan cùng Trần Dụ hai người về đến nhà. Lý Tiểu Hà vừa thấy đến Bạch Lan liền lập tức phát tới, "Nương, các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, tuy rằng ngày thường sẽ khai khai video nói chuyện tiếu, cũng có thể nhìn đến người, các ngươi không ở bên người, luôn là làm người có chút lo lắng." "Có cái gì hảo lo lắng?" Chúng ta lại không phải tiểu hài tử, yên tâm ném không được. Nếu là có chuyện gì, chúng ta không phải cũng ở trong video mặt cùng các ngươi nói sao? Mấy cái tiểu nhân đâu? Con không có tan học đi. Bọn họ giữa trưa vẫn là cùng thường lui tới giống nhau ở học đường ăn, làm người cho bọn hắn đưa quá khứ, đến buổi chiều tan học lúc sau mới có thể trở về. Văn Cảnh cùng Văn Sương hai người việc học thế nào? Đối với khảo đồng sinh, có thể hay không khảo được với? Lý Tiểu Hà nghe Bạch Lan nhắc tới chính mình hai cái nhi tử, kia trên mặt cười lạ như thế nào cũng không chế không được. Lý Thúy thấy nhà mình đại tẩu chỉ lo đến ở nơi đó cười ngây ngô, "Nương, ngươi là không biết kia Văn Cảnh cùng Văn Sương hai người học tập thành tích có bao nhiêu hảo, phu tử đều còn thường xuyên khen bọn họ đâu, đối với khảo đồng sinh, đó là nhẹ nhàng. Tam đệ muội, ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta, nhà ngươi kia hai cái tiểu nhân không cũng học khá tốt sao?" Một ít người ở đại sảnh Hàn Huyên đã lâu, rất nhiều chuyện đều không có ở trong video nói qua, Bạch Lan cũng chậm giải hiểu biết đến, trong nhà mấy cái tiểu nhân trên hướng cơ bản đều xem như người có thiên phú học tập. Nếu nếu là tuổi lại lớn một chút, đều có thể đi tham gia đồng sinh. Đáng tiếc mấy cái tiểu tôn tử tuổi đều quá tiểu, tính toán chức làm văn cảnh cùng văn xương hai người đi thử thử thủy. Cao chạch bởi vì đem thanh xa huyện xử lý thực hảo, thang quan. Chân Nhã Chi mang theo ba cái nhi tử tùy thân đi theo Cao Trạch bên người chiếu cố hắn. Chân Nhã Chi cấp Cao Trạch sinh đứa con trai, Cao lão thái thái cũng không sợ hồi kinh, vẫn luôn cùng Cao Trạch vợ chồng son ở cùng một chỗ, thuận tiện giúp các nàng nhìn xem hài tử. Chân Nhã Chi là Cao Trạch ở nơi nào làm việc, nàng liền đem sinh ý chạy đến nơi nào. Chương 390 về nhà. Tới rồi buổi chiều, trong nhà tiểu hài tử toàn bộ đều hạ học trở về. Nhìn 2 năm không thấy Bạch Lan cùng Trần Dụ, toàn bộ đều vây quanh ở Bạch Lan cùng Trần Dụ bên người Vân An, bởi vì sợ Tiểu hài tử nói lậu miệng, cho nên trong nhà đại nhân chưa từng có cùng bọn họ nói quá mấy truyền tin sự tình. Bạch Lan nhìn cụ cải nhỏ trưởng thành đại cụ cải, từng bước từng bước sờ sờ bọn họ đầu nhỏ. Lâu như vậy không thấy, có hay không tưởng mãi mãi? Tưởng. Trần Vân Kiệt, mãi mãi? Ngươi chừng nào thì cho chúng ta làm tốt an? Trong nhà đầu bếp nữ làm đồ ăn vật chúng ta đều ăn nghỉ. Lý Thúy nhẹ nhàng mà chụp nhà mình tiểu hài tử đầu nhỏ, con nít con nôi, ngươi mãi mãi mới trở về, trong nhà đầu bếp nữ làm đồ ăn vật còn chưa đủ người ăn nhà, ngươi lời này nếu là làm ngươi Lý Thíms nghe thấy được, các nàng không chừng không cho ngươi lưu ăn ngon. Trần Văn Kiệt xem như trong nhà tương đối tiểu nhân, cho nên đầu bếp nữ thấy bọn họ đều đang yêu, luôn thích cho hắn lưu một ít đồ ăn vật. Vừa thấy đến hắn cũng sẽ nhiều cho hắn làm thí điểm đồ ăn vặt đặt ở trong túi mặt. Bạch Lan lôi kéo Trần Văn Kiệt tay nói, "Hành, nếu Văn Kiệt muốn ăn mãi mãi làm đồ ăn vặt, đợi chút liền cấp Văn Kiệt làm mấy thứ đồ ăn vặt. Nương, ngươi cũng đừng quản hắn, trong nhà đồ ăn vặt trước nay đều không có đoạn quá, hơn nữa ngươi dạy đầu bếp nữ làm đồ ăn vặt chủng loại cũng không ít. Nhà ta tiểu tôn tử muốn ăn, tự nhiên đến cho hắn làm." Hơn nữa làm đồ ăn vật lại phí không được nhiều thời gian giải. Lâu như vậy thời gian, các ngươi cũng không có hưởng qua tay nghề của ta, ta hôm nay cho các ngươi lộ hai tay, chế chút nhã thu cùng nhã tiểu hai người đều sẽ trở về. Lý Tiểu Hà vẻ mặt kinh hỉ nói, thật sự, nếu là nhã chi ở thì tốt rồi, bộ dáng này chúng ta một nhà cũng coi như là đều rất đoàn viên. Bạch Lan có chút nghi hoặc, chính mình đi vào ra đều thời gian giải như vậy. Như thế nào không có nhìn đến Quách thải Điệp? Thải Điệp đâu? Nàng hiện tại không ở nhà chúng ta sao? Lý Thúy, ngày hôm qua Tề Uyên hắn đã trở lại, Quách tím về nhà chủ đi, tính toán chờ Tề Uyên đi rồi lúc sau ở tới nhà chúng ta trụ. Tề Uyên trong nhà cũng chỉ có hắn cùng nàng nương hai người, bằng không cùng nhau theo lên tới ăn cơm đi. Trần Vân Phàm, nương, ta đi Tề. Bạch Lan ánh mắt rời đi hướng Trần Sảo Hà cùng Trần Sảo trúc hai người. Các ngươi hai cái cùng thải địa học theo thừa học như thế nào? Trần Sảo Hà, Mãn Mãn, chúng ta hai người tay nghề là càng ngày càng tốt, ta cùng muội muội hai người đều cấp Mãn Mãn cùng ra ra một người làm hai thân quần áo, đợi chút liền lấy tới cấp Mãn Mãn thử một chút, xem hợp không hợp thân, nếu nếu là không hợp thân nói, chúng ta đây lại sửa sửa. Nhà của chúng ta Sảo Hà cùng Sảo Trúc hai cái tiểu cô nương cũng đã lớn thành đại cô nương. Đến lúc đó chọn con rể thời điểm đến hảo hảo cho các ngươi chọn chọn. Ta cùng muội muội hai người đều còn nhỏ, con tưởng ở nhà nhiều nghỉ ngơi mấy năm. Hảo, các ngươi nếu là tưởng ở nhà mặt đãi bao lâu liền đãi bao lâu, lại không phải nuôi không nổi hai cái tiểu cô nương. Sao ha? Sao chứ? Các ngươi hai người có nghĩ chính mình học làm buôn bán kiếm tiền. Vương Vũ Chân nghe được nhà mình bà bà nói, liền biết nàng làm cái gì tính toán. Nương Cấp nàng hai người đều còn nhỏ, vẫn là đến làm các nàng rèn luyện mấy năm rồi nói sau. "Sao ha, sao chứ, các ngươi hai người không cần chỉ học theo thều thùa, cũng muốn học nhiều nhận thức tự, bằng không đến lúc đó tưởng khai cửa hàng tới, một cái chữ to cũng không biết." Tiểu Tâm bị người hố. "Ngoại ngoại, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng muội muội hai người trừ bỏ theo thều thùa ở ngoài, cũng đi theo Quách phu tử học tập biết chữ, nàng còn dạy chúng ta rất nhiều." Ta cùng muội muội hai người hiện tại đều còn nhỏ, khai cửa hàng học làm buôn bán, đến lúc đó đi theo nương phía sau chậm rãi học điểm, chờ có trưởng thành chúng ta lại khai cái cửa hàng. Bạch Lan nghe được Trần Sở Hà nói nở nụ cười, nhà của chúng ta Sở Hà là một cái có chủ kiến, ngươi nhiều cùng ngươi nương học một chút, chờ về sau ngươi lại lớn lên một chút, mạn ngoại cho ngươi một cái cửa hàng, làm ngươi cùng muội muội hai người cùng nhau kinh doanh, ngươi xem, coi thế nào? Trần Sở Hà cũng không ngượng ngùng trực tiếp đáp ứng rồi số dưới. Chương 391 Nhã Thu cùng Nhã Tiểu cũng đã trở lại. Vương Vũ Trần thấy đại nữ nhi dáng vẻ này đều có chút hơi xấu hổ, "Nương, ngươi nhìn xem Sở Hà mới 11 tuổi, dã tâm liền lớn như vậy." Nữ hài tử có điểm dã tâm cũng là tốt, nếu nếu là thật sự có cái kia năng lực, cho nàng mấy nhà cửa hàng kinh doanh, đến lúc đó kiếm tiền khả năng so ngươi còn nhiều." Trần Sở Hà nói, "Ngãi mại" chở đa trưởng thành, ngươi liền cho ta một cái cửa hàng, ở ta cấp kê phía trước, ta khẳng định đem ta của hồi môn cấp tích có trở về, ngươi cùng cha mẹ về sau liền không cần cho ta chuẩn bị của hồi môn. Vương Vũ chân dùng ngón tay điểm điểm chính mình đại nữ nhi cái trán, ngươi này con nít có nôi, mới lớn như vậy một chút, liền nói chuyện gì của hồi môn không của hồi môn, ngươi mắt mặt không nột. Bạch Lan đem Trần Sở Hà kéo đến chính mình bên người, "Hoành Ta đảo muốn nhìn nhà ta xảo hà rốt cuộc có bao nhiêu có khả năng, về sau nếu là tìm cái hôn phu cũng đến muốn tìm được một cái xứng đôi nhà chúng ta xảo hà, không xứng với chúng ta liền không cần, được chưa? Hảo. Nương, ngươi đem xảo hà các nàng 2 tỷ mỗi cấp triều hư. Nữ hài tử ra ra quán một chút hảo, đỡ phải bị những cái đó tiểu tử thối nói nói mấy câu liền cấp không đi, đến lúc đó ta xem ngươi tâm không đau lòng. Được rồi. Thời gian này cũng không còn sớm, các ngươi mấy cái tiểu nhân chạy nhanh đi đem phụ tử bố trí việc học cấp làm, ta đi phòng bếp cho các ngươi làm chút ăn ngon, đợi chút các ngươi hai cái cô cô hẳn là cũng mau tới đây. Quách thải điệp cùng Tề Huyên vốn là không nghĩ lại đây, nhưng là trải qua Trần Vận Phàm khuyên can, ngẫm lại lâu như vậy cùng Bạch Lan chưa thấy qua, nhân ra vừa trở về liền nghĩ lại đây thỉnh chính mình, nếu nếu là ra sức khước từ, giống như có điểm không thể nào nói nổi. Tề Nguyên cùng Quách Thải Điệp mẫu tử hai người vừa đến Trần gia, Trần Nhã Thu cùng Trần Nhã Kiều cũng vừa vừa đến cửa nhà. Trần Nhã Kiều nhìn hồi lâu không thấy Tề Nguyên, nhiệt tình tiến lên chào hỏi, nhiều năm như vậy không thấy, cũng không thấy một chút mới lạ. Trần Nhã Thu thấy hai người liêu đến thân thiện, trực tiếp là lôi kéo Quách Thải Điệp tiến sân. Trần gia liền tọa lạc ở thôn Đoôi, một chút cũng không cần lo lắng sẽ có người như vậy, vãn nhìn đến Trần Nhã Kiều cùng Tề Nguyên hai người liêu đến thân thiện. Bên thải Điệp Lôi kéo Trần Nhã Thu tay nói, "Ta cùng ngươi cũng là có 2 năm không thấy, cảm giác ngươi giống như biến đổi rất nhiều, nghe nói ngươi ở bên ngoài là kinh doanh một cái điểm tâm cửa hàng, hiện tại sinh ý như thế nào?" "Còn hảo đi, hết thảy đều khá tốt, cửa hàng là bị ta khai càng lúc càng lớn, ở mỗi tháng đều ở các nơi bận việc, cảm giác bộ dáng này nhật tử quá thực phong phú, ta rất thích. Hiện tại cũng già đầu rồi, có hay không nghĩ tới tìm một người ra?" Chuyện của ta còn không đợi, từ từ tới, tìm được rồi hợp ý lại nói, tìm không thấy liền trước bộ dáng này kéo, dù sao ta chính mình kiếm tiền cũng đủ nuôi sống ta chính mình. Nữ hải tử chung quy là muốn tìm một cái thuộc sở hữu, chờ ra rồi lúc sau cũng có cái bạn. Quên tím, ngươi có hay không ngửi được trong viện mùi hương, ta nương nàng hôm nay đã trở lại, khẳng định là ta nương ở nấu ăn, đầu bếp nữ làm được đồ ăn rất hương, nhưng là vẫn là không có ta nương làm ăn ngon. lâu như vậy đều không có nếm đến mưu thân tay nghề, cũng không biết có hay không lui bước. Quách Thải Điệp thấy Trần Nhã Thu rời đi đề tài, cũng không có nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc chính mình chỉ là cùng Trần gia người tương đối thuộc, nói vài câu còn hành, nếu nếu là vẫn luôn ở phía sau nói, làm một người khách nhân cũng có một chút không thể nào nói nổi. La Nha, từ ngươi nương cùng cha ngươi hai người đi ra ngoài du ngoạn lúc sau, ta cũng thật lâu là không có nếm đến ngươi nương nấu ăn tay nghề. Hiện tại đều còn tưởng niệm cần đâu. Chân Nhã Thu thấy Quách Thái Điệp không có nhắc lại cái này đề tài, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ở bên ngoài đãi nhiều năm như vậy, tâm mắt cũng chậm rãi phong cao, có chút ở nàng trước mặt chuyển động, đáng tiếc nàng trong lòng chính là thích không nổi, nay cũng không thể quấy nàng. Chương 392 tặng dược. Bạch Lan xảo xong cuối cùng một cái đồ ăn, làm Hạ Nhân đem sở hữu đồ ăn toàn bộ đoan đến nhà ăn đi. Chính mình còn lại là về phòng rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo, làm như vậy nhiều đồ ăn, đầy người đều là khói dầu, làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Bạch Lan thu thập hảo chuẩn bị đi đại sảnh thời điểm, nhìn thấy Tề Huyên cùng Trần Nhã Kiều hai người từ bên ngoài cùng nhau đi đến. Tề Huyên, lâu như vậy không thấy, cảm giác là một cái đại tiểu hòa tử, lại đen lại trắng, ở quân doanh hẳn là ăn không ít khổ đi. Ở quân doanh là tương đối khổ. Quá đến cũng coi như là tương đối phong phú, khá tốt. Ngươi lần này tính toán ở nhà đại bao lâu? Ngươi hẳn là cũng là có hơn 2 năm 3 năm không đã trở lại đi, ngươi nương chính là nhớ ngươi khẩn, rốt cuộc trên chiến trường mặt đao kiếm không có mắt, nàng mỗi ngày quá đến hẳn là đều là lo lắng đề phòng. Ta là thỉnh mấy ngày giả trở về, khả năng ngày mai Hậu Thiên Bộ giáng muốn đi, biên quan bên kia có điểm không thái thái bình. Bạch đại nương Nghe nói ngươi mấy năm nay đều ở bên ngoài du ngoạn, ngươi là năm nay tính toán ở nhà đợi vẫn là ở Đào Nguyên thôn đãi mấy ngày ở đi ra ngoài du ngoạn. 2 năm cũng chưa trở về nhìn xem, tương đối nhớ nhà người, liền trở về đãi một đoạn thời gian, khả năng quá một đoạn thời gian liền phải lại đi ra ngoài. Biên quan bên kia có điểm không phải thực thái bình, các ngươi nếu là du ngoạn nói vẫn là đi phương Nam bên kia. Bắc Tế quốc ta cùng Trần Dự hai người đều đã truyền biến. Tính toán qua vài đoạn thời gian đi Bắc Chu Quốc nhìn một cái, bên kia nghe nói cũng cũng không tệ lắm. Tế Huyên vừa lòng gật gật đầu, Bắc Tế Quốc cùng Bắc Chu Quốc hai cái quốc gia ban đầu hoàng đế là hai huynh đệ, cuối cùng là bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế làm cho lưỡng bại câu thương, nhưng là hai người đều tương đối thông minh, nghĩ nếu, nếu là chính mình thật sự lưỡng bại câu thương, chỉ biết tiện nghi người ngoài, hai người tâm bình khí hòa ngồi xuống đàm phán, đem ban đầu Bắc Nguyên Quốc một phần thành hai. một người thống trị một nửa, hai người còn ký tên hòa bình hiệp nghị, cho nên các ngươi đi Bắc Chu Quốc đến cũng là không tồi, bên kia cũng tương đối thái bình. Tế Huyên, ngươi ở trên chiến trường mặt có thể nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Bạch đại nương, ngươi cứ yên tâm đi, mấy năm nay ta tuy nói cũng có chút bị thường, nhưng ta đều sẽ đem chính mình cấp bảo vệ tốt. Bạch Lan làm chuẩn huynh là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt, từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình sứ. Đây là ta ở bên ngoài du ngoạn thời điểm, một cái cao tăng cho ta thuốc viên, nói là đối trị liệu ngoại thương cùng nội thương đều hữu hiệu, chỉ cần là bị một chút thương, ăn một viên đi xuống, kia miệng vết thương lập tức liền khép lại, bị nội thương, nghỉ ngơi một hai ngày cũng có thể tốt cái 7, 8 phần. Tế Huyên không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy thần kỳ đồ vật, nghĩ này, nhưng chính là bảo mệnh đồ vật, nếu chính mình nếu là bị thương một chút ăn một viên đi xuống, Điều hoàn toàn chính là nhặt về tới một cái mệnh. Bạch đại nương, tốt như vậy đồ vật ta cũng liền không cùng ngươi khách khí. Tế Huân là chính mình xem trọng con rể, nhất định phải bảo vệ tốt, hơn nữa xem này hai người nhiều năm như vậy không thấy, quan hệ vẫn là tốt như vậy, hẳn là có hy vọng, bất quá Trần Nhã tiểu nương là chính mình có chủ kiến người, chính mình cũng không thể quá nhiều tham dự, chỉ có thể là có cái gì thứ tốt tận lực cho hắn một phần đi. Đem chính mình bảo vệ tốt chính là tốt nhất. Chân Dự thấy bên ngoài ba người vẫn luôn ở bên ngoài nói chuyện, còn không có tiến vào, nói cái gì, chạy nhanh cơm nước xong lại nói, này đồ ăn đều lạnh, đến lúc đó liền không thể ăn, mọi người đều còn chờ các ngươi đâu. Bạch Lan cười nói, nhìn ta này chỉ nhớ, vừa thấy đến đông đủ huynh liền cao hứng đến đã quên mọi người còn chờ chúng ta ăn cơm đâu, chạy nhanh đi ăn cơm, lạnh liền không thể ăn. Tề Nguyên Nguyên hẳn là cũng có đã lâu không có nếm đến Bạch Đại Nương tay nghề đi, nếm thử xem Bạch Đại Nương tay nghề có hay không thôi bước. "Hảo. Chương 393 giờ đi." Ăn qua cơm chiều lúc sau, đại gia lại tụ ở bên nhau hàn huyên thật lâu. Tề Nguyên hai mẹ con mới vừa vừa ly khai, Trần Nhã Kiều liền tới đến Bạch Lan phòng tìm được Bạch Lan căn trấn dự. "Cha mẹ, ta ngày mai tính toán cùng Tề Nguyên cả cùng đi quân doanh. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao?" Hơn nữa ngươi hiện tại còn chưa cập kê, thoạt nhìn tuổi tương đối tiểu, nữ giả nam trang, luôn là có rất nhiều không có phương tiện. Ta đã nghĩ kỹ rồi, sự tình mặt trên sự tình giao cho ta bên người kia mấy cái nha hoàn là được, các nàng có thể xử lý tốt, nếu là xử lý không tốt, đến lúc đó gửi tin tức cho ta, ta viễn chỉnh xử lý cũng là có thể. Bạch Lan, nếu ngươi đều đã nghĩ kỹ rồi, sự tình gì cũng đều an bài hảo, vậy ngươi liền đi thôi. Chúng ta hy vọng không phải làm ngươi lập nhiều ít chiến công, mà là bảo vệ tốt chính mình, đừng ở trên chiến trường mặt cậy mạnh, đao kiếm không có mắt. Các ngươi cứ yên tâm đi, mấy năm nay thời gian, ta thân thủ chính là vẫn luôn không có hoang phế, ta mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian tới rèn luyện thân thủ, hiện tại võ nghệ cũng coi như là cao thủ, ta hôm nay buổi tối cùng Tề Huyền Ca đánh nhau một chút, liền kém như vậy một chút. Bạch Lan ở hệ thống thương thành bên trong cấp Trần Nhã Kiều mua sắm một ít bảo mệnh vũ khí, làm nàng tùy thân mang theo. Chiều nay cấp Tề Huyền cái loại này thuốc viên cũng cho nàng bị một lọ, làm nàng lo trước khỏi họa. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, trấn gia người một nhà toàn bộ đều ở cửa lưu luyến không rời nhìn Tề Huyền cùng Trần Nhã Kiều hai người. Bạch Lan thấy hai người bóng dáng đi xa, được rồi, đều vào đi thôi, cũng không có gì đẹp. Quách Thải Điệp xem Bạch Lan biểu tình vẻ mặt nhẹ nhàng, cũng không có gì lo lắng, có chút nghi hoặc hỏi, Nhã Kiều đi theo đi quân doanh, ngươi liền không vì nàng lo lắng sao? Hai tử trưởng thành, cấp nàng có chính mình lựa chọn, ta ở chỗ này lo lắng, kia lại có ích lợi gì? Lo lắng đặt ở trong lòng thì tốt rồi, ta bất kỳ vọng nàng có thể lập hạ bao lớn chiến công, ta chỉ hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt chính mình là được, bình an trở về. Thái Điệp tán đồng gật gật đầu, chỉ cần bình an trở về liền hảo. Lấy như vậy chút chiến công lại có ích lợi gì? Thái Điệp, Sở Hà cùng Sở Trúc, các nàng liền phiền toái ngươi tốn nhiều chút tâm. Sở Hà nói chờ lớn lên một ít, tưởng khai một cái cửa hàng, ta cũng đáp ứng cho nàng một cái cửa hàng luyện tập. Ngươi học thức phương diện này cũng rất uyên bác, nhớ rõ không cần giấu giút. Ngươi yên tâm đi, các nàng hai cái tiểu nhân đều thực thông tuệ, ta sẽ đem ta chính mình sở học hết thảy đều giao cho các nàng. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người ở nhà ngây người 3 ngày thời gian, liền quyết định xuất phát đi Bắc Chu Quốc xem một chút Bắc Chu Quốc non sông gấm vóc, hơn nữa hệ thống cũng cho các nàng một cái nhiệm vụ, đem Bắc Chu Quốc bản đồ toàn bộ vẽ ra tới, kỳ thật cũng không cần các nàng chính mình họa, chỉ cần là bọn họ tới rồi nơi nào đó, dung ra quét cơ đảo qua, toàn bộ thành thị diện mạo toàn bộ đều có thể ra quét xuống dưới, chính mình sẽ gia nhập đến hệ thống bản đồ bên trong đi. Lý Tiểu Hà đứng ở thành cửa nhà Lưu Luyến không rời nhìn Bạch Lan cùng Trần Dự còn có Trần Nhã Thu ba người. Lúc này mới trở về mấy ngày a, các ngươi liền lại phải đi, không ở nhà nhiều đãi mấy ngày. Yên tâm đi, lần này chúng ta đi ra ngoài sẽ không thời gian rất lâu, chúng ta không ở nhà thời điểm, các ngươi đem trong nhà xử lý đều khá tốt. Lý Tiểu Hà lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nhã Thu, ngươi cũng muốn đi theo nương cùng đi bắt suất ngoại sao? Ngươi tuổi cũng già đầu rồi. Bằng không lưu tại trong nhà thỉnh cái bà mối cho ngươi xem cá nhân gia. Đại Tẩu, ta việc hôn nhân ngươi cũng đừng vì ta lo lắng, ta sẽ chính mình tìm. Hành đi, chính ngươi tìm liền chính mình tìm. Đến lúc đó ngươi của hồi môn, Đại Tẩu đã sớm đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Lúc này đây vội vàng đi ra ngoài cũng không đuổi kịp văn cảnh cùng văn xương hai người khảo đồng sinh, khảo chúng nhớ rõ cho ta phát cái tin tức, làm ta cũng đi theo cao hứng cao hứng. Hảo đến lúc đó khảo chúng ta nhất định cho ngươi phát tin tức. Chương 394 Cường đạo. Bạch Lan mục tiêu thực minh xác, không có ở Bắc Tề quốc bên này lưu lại thời gian rất lâu, trực tiếp là giá xe ngựa hướng Bắc Chu quốc phương hướng mà đi. Vừa tiến vào Bắc Chu quốc không lâu, Bạch Lan một đám người liền gặp phiền toái. Lần này gặp được cường đạo cũng không phải là bọn họ lần trước gặp được ba tên, kia chính là chân chính cường đạo. Đây mặt râu quay nó người, cầm một phen đại đao. mặt trên còn dính có một kia vết máu. Trên xe ngựa mặt người, các người là chính mình xuống dưới, vẫn là làm chúng ta đem các người trảo hạ tới. Chúng ta nhân số cũng không ít, các người vẫn là ngoan ngoan xuống dưới chính mình đầu hàng đi. Bạch Lan xốc lên dèm cửa một góc, từ khe hở bên trong nhìn bên ngoài mê ngông người, đây mới là chân chính cường đạo. Nhiều người như vậy, này không chỉ có làm nắng, có chút đau đầu, không biết nhiều người như vậy có thể hay không đối phó. Bạch Lan! Các ngươi có thể ứng phó được sao? Nếu là không thể ứng phó nói, đừng đánh bừa. Trần Sâm, nhân số là có một chút thiên nhiều, chúng ta mấy cái vẫn là có thể ứng phó. Phu nhân ngươi trong tay có hay không mê dược hoặc là cái gì dược, dùng dược hẳn là sẽ tương đối đơn giản một chút. Có, các ngươi cẩn thận một chút, dược toàn bộ ở chỗ này. Bạch Lan Tử trong lòng ngực lấy ra một cái cái chai, đem mê dược giải dược trước cấp vài người ăn đi xuống. Đến lúc đó người một nhà chúng tiêu, kia cũng có thể liền thật là không xong. Sơn Cường đạo còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mấy cái hộ vệ mấy năm nay khinh công cũng tinh vi không ít, chỉ là nhìn đến một cái góc áo bóng người đã không thấy tăng hơi. Dâu quay nón Cường đạo nhìn mấy cái thị vệ vây quanh bọn họ xoay vài vòng, lại xuất hiện như vậy chính mình trước mặt, còn có chút tò mò, xem chính mình huynh đệ còn hảo hảo, bọn họ đều đang làm gì đâu? chạy nhanh động thủ bắt sống bọn họ lúc sau áp tải về sân trại. La. Bạch Lan ở trong lòng mặc niệm năm cái số. Mới vừa đếm tới một thời điểm, trước mặt từng hàng cường đạo toàn bộ đều đồng thời ngã xuống. Chân Nhã Thu nhìn nằm trên mặt đất cường đạo, có chút không biết làm sao. Nương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta liền như vậy vài người, những người này chúng ta cũng dọn bất động, chẳng lẽ chờ bọn họ tỉnh lúc sau tiếp tục thai hòa người? Bạch Lan nhìn nằm trên mặt đất người cũng có chút đau đầu, đem bọn họ đều giết đi, chính mình lại không phải như vậy thì huyết người, chính là đem bọn họ cột vào cùng nhau. Đến lúc đó tỉnh lúc sau vẫn là tiếp tục sẽ thay hòa người khác, giống như lại có điểm không tốt lắm, rốt cuộc chính mình gặp loại chuyện này. Không biết này gần nhất quan phủ cách nơi này có bao xa, bằng không đem bọn họ đều đưa đến quan phủ đi thôi, chính là chúng ta liền như vậy vài người, hẳn là cũng kéo không đi. Nương Ta xem kia mặt sau nằm vài người hẳn là bị bọn họ mới vừa bắt lấy, bằng không hỏi một chút bọn họ đi, xem bọn họ phục sức hẳn là bắt chu có người. Ngươi không nói, ta còn kém điểm đã quên. Đây là giải dược, cho bọn hắn uy đi xuống đi. Đoan ngươi xuống xe ngựa, đi đến bị liên lụy nhân thân biên, cho bọn họ một người một viên giải dược, uy một ngụm rưỡi nước đi lúc sau người liền từ từ chuyển tỉnh. Bạch Lan nhìn trước mặt Tuấn Nam mỹ nữ có chút nghi hoặc. Này hai người đều lớn lên phi thường xinh đẹp cùng anh Tuấn, bên người lại chỉ dẫn theo ba bốn hộ vệ, cũng không biết là nhà ai công tử tiểu thư chạy đến bên này, bên người còn chỉ mang như vậy vài người. Tê mẫn mở to mắt, nhìn trước mặt xa lạ người, lại chuyển hướng xem một chút năm ở chính mình bên cạnh cường đạo, này đó cường đạo nàng đều nhận thức, vừa mới cướp bóc bọn họ kia một nhóm người. Là các ngươi đã cứu chúng ta sao? Cảm ơn ngươi. Bạch Lan, cô nương Ngươi không cần cảm tạ chúng ta, chúng ta là muốn hỏi một chút ngươi, nơi gần nhất quan phủ ở nơi nào? Này đó cường đạo chúng ta cũng không dám giết, lại không nghĩ mặc kệ bọn họ tiếp tục ở chỗ này hại hòa người, liền nghĩ đem bọn họ đưa đến quan phủ đi. Chương 395 cứu cái thế tử con chúa. Vị này phu nhân, ngươi không cần lo lắng, ta đệ đệ thị vệ đã đi quan phủ gọi người tới. Các ngươi là tỷ đệ chỉ là các ngươi bên người như thế nào mới mang như vậy mấy cái hộ vệ, này nhiều không an toàn a, hơn nữa các ngươi diện mạo còn đẹp như vậy." Tề Mẫn Khổ một khuôn mặt nói, "Ta đệ tử vừa sinh ra, thân thể liền không phải thực hảo, ta nghĩ giận hắn đi Bắc Tế Quốc dược vương cốc trước dược vương cho hắn xem một chút, nhà ta người thỉnh dược vương rất nhiều lần, đều thỉnh bất động hắn. Đi dược vương cốc như thế nào cũng không nhiều lắm mang một ít người, này đi dược vương cốc đường xá chính là tương đối xa xôi." Bạch Lan đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Tề Uyên, sắc mặt tái nhợt vô lực. Ta đệ bên người thị vệ võ công cao cường, hơn nữa chính hắn võ nghệ cũng không tồi, chính chúng ta đều có chút võ nghệ bản thân, cho nên mới chỉ dẫn theo như vậy một ít người ra cửa, lần này là chúng ta quá loa, không nghĩ tới sẽ ở cái này mấu chốt thượng, ta đệ thế nhưng phát bệnh, đối với lúc này đây các ngươi ẩn thứ mạng, chúng ta vô pháp cảm tạ, đây là ta ngọ bội, các ngươi nếu là gặp sự tình gì có thể cầm đi việt vương phủ, ta phụ vương cùng mẫu phi tận lực trợ giúp của các ngươi. Bạch Lan không nghĩ tới ở trên đường tùy tay cứu một người, này hai người địa vị lớn như vậy, Bạch Lan cũng không theo chân bọn họ khách khí, rốt cuộc nhiều bằng hữu nhiều con đường, trực tiếp là đem Ngọc bội thu xuống dưới. Ngươi đệ đệ đây là từ từ trong bụng mẹ bên trong mang xuống dưới độc sao? Ta mẫu phi trong ngực ta đệ thời điểm, không cẩn thận bị người hạ độc. Mới đưa đến ta đệ đệ thân thể trở nên có chút suy yếu. Ngươi nếu là tin tưởng ta nói, ta nơi này có một viên giải độc dược hoàn. Không riêng từ từ trong bụng mẹ bên trong độc giải, còn sẽ đem mấy năm nay bị tàn lưu ở trong thân thể mặt độc tố cũng có thể bài sạch sẽ. Ngươi xác định ngươi dược có như vậy thần kỳ hiệu quả. Đương nhiên, nếu ngươi nếu là không tin nói, ngươi vẫn là có thể mang theo ngươi đệ đi dược Vương Cốc. Thế mà thấy nhà mình đệ đệ tái nhợt khuôn mặt nhỏ rất là đau lòng. Chẳng sợ có một kia hy vọng, nàng cũng là không nghĩ bỏ lỡ, nhưng là đối với này trước mặt người, tuy nói là cứu chính mình một mạng, các nàng lại không quen thuộc, cũng không biết này có phải hay không người tốt. Nhưng nàng trực giác nói cho nàng, này trước mặt người cũng không hư, hẳn là người tốt. Người này thuốc viên muốn bao nhiêu tiền, đáng tiếc chúng ta trên người mang tiền không nhiều lắm. Tế mẫn tử trong lòng ngực lấy ra một chồng tiên mặt, đại khái là 5-60 vạn lượng tả hữu bộ dáng. Nay tiền ta là tính toán mang ta đệ đi dược vương cốc xem bệnh, dùng, ngươi xem một chút, nhiều như vậy tiền có thể hay không mua ngươi trong tay kia một viên thuốc viên, như vậy thần kỳ thuốc viên hẳn là thực quý đi. Bạch Lan cầm đi 2 chương 1 vạn chiếc ngân phiếu, cũng chính là 2 vạn lượng bạc, này bạc xem như mua này viên thuốc viên tiền, ngươi có thể thử một chút. Không được nói, chúng ta người ở chỗ này, ngươi cũng có thể tìm chúng ta phiền toái. Cho ngươi cái này thuốc viên xem như chúng ta giao một cái bằng hữu." "Hảo." Tề Mẫn đối phân biệt người tốt người xấu trực giác từ nhỏ liền rất chuẩn, đây cũng là bảo đảm nàng sống đến lớn như vậy nguyên nhân, bằng không ở kia ăn thịt người không nhà xương địa phương, sao có thể sẽ đem chính mình bảo vệ tốt. Tề Mẫn cất nhà mình đệ đệ đem giải độc dược Hoàn Uy đi xuống lúc sau ở Uy một ngụm thủy, trơ mắt nhìn nhà mình đệ đệ sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen ra tới. Này không chỉ có làm nàng có chút lo lắng. Đây là làm sao vậy? Như thế nào còn hộp máu? Tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, đây là bình thường hiện tượng, phun huyết ngươi không thấy được là màu đen sao? Đó là độc huyết, hiện tại kia thuốc viên đã có tác dụng, hiện độc cũng đã chậm rãi ở rải, này hẳn là tự cấp hắn điều trị thân thể, lại chờ cái một chén trà nhỏ thời gian, ngươi đệ độc liền hoàn toàn giải. Cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ tá mạng. Đợi lát nữa quan phủ người tới đem nơi này sự tình xử lý tốt, các ngươi cùng ta cùng nhau hồi Vương phủ đi, ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Tĩnh, chúng ta là tới các nơi du ngoạn, về sau có duyên gặp lại. Chương 396 bắt Chu Quốc kinh thành. Ở tiểu thiếp Ôn Nhu Hương bên trong huyện lệnh nhìn đến Việt Vương phủ thế tử lệnh bài liền một trận sợ hãi, không dám nhiều làm chậm trễ, trực tiếp là mang theo một đám nha dịch đi vào cường đạo dưới trấn núi. Bạch Lan thấy sai dịch đều tới, cấp tể mẫn chào hỏi, xoay người liền rời đi, ngay đó cường đạo người đều đã hôn mê, cũng không cần bọn họ ở quản cái gì. Tể mẫn xem Đệ Đệ hảo sắc mặt, muốn đem người giữ lại xuống dưới, nhưng là nhà mình Đệ Đệ sắc mặt tuy nói có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là người còn ở hôn mê chung, lo lắng cho mình Đệ Đệ tình huống, chỉ có thể là khẩn trương nhìn nhà mình Đệ Đệ, sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chân Nhã Thu nghĩ đến nhà mình nương cứu nhân gia hai lần, cầm hai vạn lượng bạc liền như vậy đi rồi, có chút nghi hoặc. "Nương, ngươi phế đi lớn như vậy sức lực cứu bọn họ tỉ đệ hai người, chúng ta người liền như vậy đi rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Đi theo bọn họ cùng nhau hồi vư phủ, làm vương gia thưởng chúng ta một ít đồ vật, sau đó trở ra. Thôi bỏ đi, về sau vẫn là sẽ nhìn thấy. Chúng ta tới Bắc Chu lèn tảng lập quốc tới chính là du ngoạ." Tới rồi địa phương khác du ngoạn lúc sau khẳng định sẽ đi bọn họ kinh thành nhìn một cái, còn sợ hội ngộ không đến người sao. Người đi theo lại đây, không phải muốn đem người điểm tâm cửa hàng chạy đến Bắc Chú Quốc tới sao, đi theo chúng ta cùng nhau hảo hảo khảo trang một chút cửa hàng, người bên kia nhân thủ đã đều bồi dưỡng hảo đi. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta về điểm này tâm cửa hàng người ta đã sớm đã bồi dưỡng hảo, tùy tuy tiện tiện phái một ít người lại đây là có thể khai khởi một cái cửa hàng. Hiện tại khai nhiều năm như vậy cửa hàng, ta là càng khai càng thuận tay, rất nhiều chuyện trực tiếp giao cho bọn họ phía dưới người đi làm có thể, bọn họ chưa từng có làm ta thất vọng quá. Nhà của chúng ta Nhã Thu cũng là một cái tiểu phú bà, tìm cái tướng công cũng không biết muốn nên như thế nào tìm. So ngươi kém đi, chúng ta khẳng định là trước mắt. Nương, chúng ta không phải nói tốt sao? Không đề cập tới cái này đề tài, ngươi nếu là lại cùng ta đề cái này đề tài, Ta liền cùng ngươi nóng nảy, ta việc hôn nhân không nóng nảy, nếu là gặp được có duyên liền ở bên nhau, nếu là ngộ không đến, ta cứ như vậy tử cả đời, ta cảm thấy cũng khá tốt. "Hảo, ta không để cập tới, ngươi muốn thế nào liền thế nào, thật là con lớn không nghe lời mẹ." "Ngươi như thế nào lại nói bộ dáng này nói?" "Nhã Thu, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đối ngụy Đồng còn có chút niệm tưởng, ta nhưng nói cho ngươi a." Chúng ta là ta không thể đi cho người ta làm tiếp. Chuyện cũ năm xưa nói này đó làm gì, những cái đó sự tình ta đã sớm đã buông xuống, ta chỉ nghĩ hảo hảo kinh doanh ta điểm tâm cửa hàng, gặp chung tâm, ta tự nhiên sẽ thành thân, ngươi liền không cần vì ta việc hôn nhân lo lắng, ngươi cùng cha hai người hảo hảo đi các nơi du ngoạn, ta nếu là có rảnh nói, ta cũng sẽ bồi các ngươi cùng nhau. Hảo, ngươi nếu là có thời gian liền đi theo chúng ta cùng đi các nơi du lãm một lần. Trở về sau thành thân, người liền không có như vậy tự do, này xe ngựa lại không xóc nảy, như vậy du ngoạn cũng không tồi. Một đám người ở Bắc Chu quốc du ngoạn đại khái 4-5 tháng bộ dáng, trừ bỏ Bắc Chu quốc kinh thành, còn không có bị Bạch Lan ghi vào hệ thống bản đồ, cái khác toàn bộ đều đã du ngoạn một lần, ghi vào hệ thống bản đồ. Chân Nhã Thu cũng ở vài cái chỗ nào bán cửa hàng, đã làm người ở trang hoàng, trang hoàng hảo lúc sau trực tiếp liền có thể đem cửa hàng khai lên. Hiện tại khai cửa hàng cũng không cần nàng bản nhân đi, thủ hạ có không ít có khả năng nhân tài, giao cho bọn họ tới làm, cũng có thể đem cửa hàng kinh doanh sinh động. Lần này tính toán đi theo nhà mình cha mẹ đi Bắc Chu Quốc kinh thành đi xem một chút, nếu nếu là có thích hợp cửa hàng, cũng sẽ ở kinh thành khai một nhà cửa hàng. Chương 397 ngẫu nhiên gặp được. Bạch Lan vừa tiến vào kinh thành, liền nhìn trước mắt này đống cao lâu rất là cao lớn, lập tức quyết định ở tại này một nhà. Mấy người còn không có vào cửa thời điểm, đột nhiên có một cái nha hoàn đi vào bọn họ bên người. "Ngươi hảo, chúng ta thế tử quận chúa tưởng thỉnh các ngươi đi lên ôn chuyện." Bạch Lan đối với trước mặt người vẫn là có điểm ấn tượng, chính là nàng trước mấy tháng cứu cái kia tệ mẫn bên người một cái nha hoàn, cũng là bên người nàng duy nhất một cái nha hoàn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sao, vừa đến kinh thành ngày đầu tiên liền gặp. "Hành, phiền toái ở phía trước dẫn đường." Hoa rơi Các ngươi đi đem phòng hành lý toàn bộ đều an bài hảo, chúng ta ba người đi một chút sẽ về, các ngươi liền không cần đi theo. Đúng vậy. Vị này phu nhân, thật sự hảo sảo, ở chỗ này gặp được ngươi, các ngươi cũng đừng trụ cái gì khách điếm, cùng ta đi vương phủ trụ đi, chúng ta vương phủ có rất nhiều địa phương cho các ngươi cư trú. Quân chúa, chúng ta tự do tản mạn quán, vẫn là trụ tiểu lầu tương đối phương tiện một chút. Kia này sao được đâu? Các ngươi là ta cùng ta đệ hai người ân nhân cứ mạng, lần trước vội vàng từ biệt cũng không có hảo hảo cảm tạ ngươi, hiện tại ta đệ độc cũng giải, vừa vặn chúng ta ở chỗ này đột phải, liền tưởng thỉnh ngươi ăn đi lên ăn cái cơm soạn, thuận tiện cho các ngươi đi theo chúng ta hồi vườn phụ, làm ta phụ vương cùng mẫu phi hảo hảo cảm ơn ngươi. Quân chúa, đây đều là việc nhỏ, gì đủ nói đến, vừa vặn ta trong tay có giải độc dược hoàn, trùng hợp đụng tới thế tử phát bệnh. Này xem như chúng ta có duyên đi, đương không thượng cái gì ta. Bệnh ma tra tấn ta đệ đệ nhiều năm như vậy, nếu nếu không phải cùng ngươi độ phải, có ngươi kia giải độc dược hoàn, hắn hiện tại còn ở chịu ốm đau tra tấn, sao có thể là nói một tiếng cảm ơn là có thể kết thúc sự tình? Trễ chút ngươi cùng ta hồi vương phủ, ngươi liền tính không ở vương phủ cũng đi theo ta trở về ăn một bữa cơm đi, làm ta phụ vương mẫu phi bọn họ hảo hảo cảm ơn ngươi. Lần trước ta cùng ta phụ vương Mộ Phi nói chuyện này lúc sau, bọn họ còn trách cứ ta, nói không có đem các. Ngươi lưu lại, còn nói ta không hiểu chuyện, hôm nay đúng phải, các ngươi cũng không thể lại cự tuyệt, bằng không trở về ta phụ vương Mộ Phi đã biết khẳng định lại muốn cở trách ta. Bạch Lan nghĩ nghĩ, nhã thu ở kinh thành khai một cái cửa hàng, cùng kinh thành quyền quý đánh hảo quan hệ, kia cũng là một loại tiện lợi. Kia hảo, chúng ta ở đây liền làm phiền. Tế Uyên từ Trần Nhã Thu vào cửa lúc sau, vẫn luôn đem ánh mắt dừng lại ở Trần Nhã Thu trên người, lúc ấy hắn chúng độc hôn mê, hắn mơ hồ có chút ấn tượng là vị này nữ tử cho chính mình uy dại dụ, cũng không biết nàng có hay không ái mộ người, xem nàng tuổi cũng không nhỏ, đã sớm hẳn là đã có kê, cũng không biết có hay không thành thân. Tế Uyên, vị này phu nhân lão gia tiểu thư, chúng ta nhận thức lâu như vậy, còn không biết các ngươi tên họ là gì đâu. Ta nhà chồng họ Trần Vị này chính là chúng ta Nữ Nhi, chúng ta nghĩ đi tới Bắc Chu Quốc du ngoạn một phen, nàng ở nhà cũng không có gì sự tình, liền đi theo chúng ta bên người được thêm kiến thức, chúng ta còn tính toán ở kinh thành tìm một cái cửa hàng khai một cái điểm tâm cửa hàng. Thế mẫn, Trần phu nhân, các ngươi là muốn tìm điểm tâm cửa hàng, này dễ làm a, ta danh nghĩa có vài ra cửa hàng, đều cũng không tệ lắm, ta dẫn ngươi đi xem vừa thấy, vừa lúc hồi báo ngươi lần trước ơn tứ mà. Quân chúa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là ai đều sẽ làm sự tình. Cái kia giải dược ta cũng đã thu ngươi bạc, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cửa hàng sự tình liền thôi bỏ đi, chính chúng ta sẽ chậm rãi tìm, nếu là gặp thích hợp, chờ trang hoàng hoàn hảo, chúng ta liền sẽ khai một cái điểm tâm cửa hàng. Đến lúc đó quận chúa thế tử có thời gian có thể lại đây cổ động. Nhất định nhất định. Đại tỷ, ngươi danh nghĩa cửa hàng là cho ngươi làm của hồi môn. Ta danh nghĩa cũng có không ít cửa hàng, lấy ra cấp Trần phu nhân kinh doanh điểm tâm rất là không tồi, hơn nữa Trần phu nhân, cứu chính là ta, ta đều còn không có hảo hảo cảm tạ quá đâu. Chương 398 đưa tặng. Trần phu nhân, liền nói như vậy định rồi, các ngươi nhưng không cho phép cự tuyệt, ngươi nếu là cự tuyệt, ta đã có thể không cao hứng. Như vậy tốt thuốc viên sao có thể liền hai vạn lượng bạc có thể mua xuống dưới, không tiến điểm đồ vật, lòng ta khó an. Chờ chút, ta liền mang các ngươi đi xem một chút cửa hàng, nếu nếu là vừa lòng, ta liền đem khế đất cho các ngươi, các ngươi sớm một chút hảo trang hoàng, chúng ta cũng hảo sớm chút nếm đến các ngươi điểm tâm rốt cuộc có đẹp hay không vị, nếu nếu là mỹ vị nói, chúng ta sẽ cho ngươi nhiều hơn tuyên truyền. Thế tử, như vậy có phải hay không có điểm không tốt lắm, tại đây kinh thành mua một nhà cửa hàng hẳn là muốn phí thượng không ít bạc đi. Giá trị không bao nhiêu bạc Lại đáng giá cũng so bất quá ta này, mệnh đáng giá có phải hay không? Ta trước nửa đời bị này độc trà tấn chết đi sống lại, nếu không có ngươi cái kia giải dược, ta không biết là cái dạng gì bộ dạng. Hiện tại hảo, ta rốt cuộc cảm nhận được một người bình thường sinh sống. Trước kia những cái đó ngự y cho ta khai không ít được, mỗi ngày ăn ta đều phiền. Cửa hàng sự tình, các ngươi không thể lại cự tuyệt, ngươi nếu là lại cự tuyệt, ta cũng thật sinh khí. Tiêu hành Vậy cảm ơn Thế tử hảo ý, nếu cửa hàng nếu là thích hợp nói, chúng ta liền ra mặt giày nhận lấy tới. Thế Huyên, tiểu nhị, đem các ngươi chiêu bài đồ ăn chạy nhanh tốt nhất tới. Trần phu nhân, nhà bọn họ chiêu bài đồ ăn cũng không ít, hương vị cũng không tồi, nếm thử. Hảo. Cơm nước xong ta liền mang các ngươi đi xem một chút cửa hàng, sau đó lại cùng chúng ta cùng nhau hồi vương phủ. Vương phủ đầu bếp là từ trong hoàng cung mặt ra tới. Làm được đồ ăn hương vị đều thực không tồi. Chúng ta đây còn xem như dính quận chúa thế tử quang, nếm một chút ngự chủ tay nghề. Song cơm lúc sau, Tế Huên trực tiếp dẫn bọn hắn mấy cái đi chính mình cửa hàng, hắn cửa hàng mấy cái toàn bộ đều là kể tại cùng nhau. Chân phu nhân, ngay một loạt 6 cái cửa hàng toàn bộ đều là ta danh nghĩa, ngươi xem một chút cái nào thích hợp, ngươi liền tuyển một cái đi, đến lúc đó ta đem nó đàng ra tới. Bạch Lan ánh mắt ở mỗi một cái cửa hàng mặt trên đều ra quét vài lần, trong đó có mấy cái cửa hàng sinh ý đều khá tốt, nàng tự nhiên là sẽ không đoạt người sở hảo, có một cái sinh ý đạm một chút. Thế tử, vậy ngươi liền đem nhất bên cạnh kia một nhà cửa hàng để lại cho ta là được. Kia gian tương đối tới gần mặt sau một chút, ngươi xác định muốn kia gian sao? Bằng không đem trung gian hoặc là đằng trước kia gian cho ngươi. Không cần, ta cảm thấy kia gian rất thích hợp. Hảo. Trở lại vương phủ lúc sau, ta liền đem khế đất cho ngươi, hy vọng Trần Phu Nhân có thể sớm một chút đem điểm tâm này cửa hàng khai lên. Thế tử nếu là muốn ăn điểm tâm nói, chúng ta đều sẽ làm, chờ ngày mai hoặc là hậu thiên trinh chúng ta mua sân lúc sau cho ngươi làm một ít đếm thử, thuận tiện làm thế tử lợi bình một chút được không? Tế bên không khách khí trực tiếp ứng thử xuống dưới, hảo, ta chính là từ nhỏ liền ăn trong cung điểm tâm lớn lên, điểm tâm ăn ngon không, ta người này là thực chọn. Thuận tiện ta cũng có thể cho các ngươi một chút ý kiến. Cảm ơn, thế tử. Thế mẫn tử vừa mới nói xuôi thai ra bọn họ còn tính toán mua một cái sân. Ngươi tiếp nhận rồi ta đệ đệ cửa hàng, sân nói, ta trong tay có một cái, các ngươi cũng không thể cự tuyệt, sân không lớn, đủ các ngươi mấy khẩu người cư trú. Quân chúa, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, chúng ta đều đã tiếp nhận rồi ngươi ngân thiếu, còn tiếp nhận rồi ngươi mời, mời chúng ta ăn cơm. Thế tử lại cho chúng ta lớn như vậy một cái cửa hàng, như thế nào không biết xấu hổ lại có thể tiếp thu ngươi sơn. Thôi bỏ đi, chúng ta liền vài người, mua cái không sai biệt lắm là được, đối sơn yêu cầu cũng không cao. Nay không thể được, các ngươi nếu là không tiếp thu ta sơn, ta đã có thể sinh khí. Bạch Lan có chút bất đắc dĩ cười cười, này thật đúng là chính là có người thượng lộ vàng tặng đồ. Hành đi, ta đây liền tiếp nhận rồi. Chương 399 Vương phủ Phu hoàng, mẫu phi mau tới, ngươi xem ta đem ai mang về tới. Thế nghị hàng đang ở vương phi trong viện thương lượng nhà mình hai cái nhi nữ hôn sự, rốt cuộc hai đứa nhỏ cũng già đầu rồi, liền nghe thấy tệ mẫn tạc tạc hô hô tiếng la, này không khỏi làm hai người có chút đau đầu. Phan Tú phân có chút bất đắc dĩ nói, mẫu nhi, dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi là con chúa, như thế nào có thể như thế tạc tạc hô hô đâu. Mẫu phi, ta này còn không phải cao hứng sao? Ngươi xem ta đem ai mang về tới? Ai? Phụ vương, mẫu phi, các ngươi còn nhớ rõ ta trước mấy tháng nói chúng ta ân nhân cứu mạng sao? Hôm nay vừa vặn ở Tú Tiên lâu đụng phải bọn họ, ta liền mời bọn họ cùng nhau tới vương phủ ăn một bữa cơm. Còn tính toán làm cho bọn họ liền trực tiếp ở tại trong vương phủ, chính là bọn họ như thế nào cũng không đồng ý, sau lại nghe nói bọn họ muốn một mua một cái nhà cửa cùng một cái cửa hàng. Ta cùng đệ đệ hai người một người cho hắn một cái cửa hàng, một người cho hắn một cái nhà cửa. Người đứa nhỏ này, hai người các ngươi cứu mạng hắn tới, còn như vậy tạc tạc hô hô chậm trễ thời gian, ta cùng ngươi phụ vương hai người nhưng phải đi ra ngoài hảo hảo cảm ơn bọn họ, các ngươi hai cái cũng thật là gan lớn. Lúc trước đi dược vương cốc thời điểm liền ngàn dặn do vạn dặn do cho các ngươi nhiều mang một ít người, nhiều mang một ít người, các ngươi lại bởi vì tự đại luôn là không muốn, biết có hại Nương, ngươi đều nói chúng ta đã lâu, lời này ngươi liền không cần nói nữa, nói ta đều phiền, yên tâm đi, chúng ta đều nhớ kỹ, lần tới mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều mang một đại ba người, được chưa? Trễ chút lại tiến vào thu thập các ngươi hai cái, đề nghị hằng cùng Phan Tú phân hai người đi vào đại sảnh, nhìn ngồi ở đại sảnh ba người, xem bọn họ ba người ăn mặc còn tính không tồi, người thoạt nhìn cũng cũng không tệ lắm. Cảm tạ các ngươi ở mấy tháng trước đã cứu ta một đôi nhi nữ. Vương phi, không cần ở cảm tạ, lúc trước cứu bọn họ cũng chỉ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, giống loại chuyện này, ai đụng phải đều sẽ ra tay cứu giúp. Không biết ba vị như thế nào xưng hô? Ta nhà chồng họ Trần, vị này chính là ta nữ nhi. Trần phu nhân, cái gì chuyện nhỏ không tốn sức gì, lời này cũng không thể giống ngươi nói như vậy đơn giản như vậy, duyên nhi độc vẫn là ngươi giải đâu. Chuyện này chúng ta đều đã xem như báo đắp không rõ. Vương phi, lời này nói có chút nghiêm trọng, ta cũng là ở nơi khác du ngoạn thời điểm, trùng hợp một cái du tăng cho ta một viên thuốc viên, không nghĩ tới ta cùng thế tử như thế có duyên, gặp được tổng không cũng có khả năng thấy chết mà không cứu. Hơn nữa cái này thuốc viên hiện tại ta trên tay cũng không có bao lớn tác dụng, cho hữu dụng người tự nhiên là tốt nhất. Vương phi, ngươi cũng không cần nói thêm nữa cái gì cảm ơn nói. Nghe quận chúa nói trong phủ đầu bếp tay nghề không tồi, chúng ta liền ở bên này ăn một bữa cơm, xem như cho chúng ta báo đáp, hơn nữa thế tử cùng quận chúa hai người vừa mới lại tặng chúng ta không ít đồ vật, ngươi tạ ta, ta đều ngượng ngùng, ta tổng không có khả năng cầm điểm này điểm ân tứ mạng. Cảm giác giống như ta ở Tây hiệp thân báo đáp. "Hảo." Cẩm Tạ nói, ta cũng liền không nói nhiều. Vương phủ đầu bếp là từ trong cung ra tới, tay nghề tự nhiên là không tồi. gia đã phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn, nhưng quá một đoạn thời gian là có thể thượng đồ ăn, bằng không các ngươi liền ở vương phủ nghỉ một đêm lại đi đi. Vương phi, không cần lại thịnh tình giữ lại, chúng ta chỗ ở, nha hoàn đã sớm đã cho chúng ta định hảo. Trần phu nhân, nghe nói các ngươi muốn khai một cái điểm tâm cửa hàng. Không biết ta có thể hay không may mắn nếm một chút điểm tâm hương vị. Vương phi có cái này thỉnh cầu, chúng ta tự nhiên là thỏa mãn. không biết có thể hay không mượn Vương Phi ra phòng bếp dùng một chút. Hảo, ta đây là có lục ăn. Trường 340 khách khứa tận hoan. Bạch Lan cùng Trần Nhã thu hai người động tác thực mò, không một lát liền làm ra tới vài dạng điểm tâm. Hiện tại thời tiết có chút nóng mức, Bạch Lan còn làm nhà hoàng đi hầm chứa đá bên trong lấy một ít khối băng, làm một ít trái cây sa băng. Vương Phi, này đó sa băng hàn lãnh, không thể nhiều thực. Thời tiết này có chút nhiệt. Ăn này một chén mát mẻ xa băng, cảm giác trong lòng muốn thoải mái rất nhiều, trong lòng phiền muộn cũng tiêu tán không ít, thật là giống nhau không tồi đổ vợ. Hơn nữa điểm tâm này hương vị cũng không tồi, cùng trong cung so sánh với cũng không nhường một tớc, về sau nếu là có thời gian, khẳng định thường đi cổ động. Vương Phi, ngươi nếu là muốn ăn, ngươi có thể phái tiểu tư trước tiên một ngày qua đi dự định, ước định hảo thời gian lúc sau, có thể cho điếm tiểu nhị giao hàng tận nhà. Hảo Bởi vì là một đôi nhi nữ ân nhân cũ mạng, Phan Tú phân riêng phân phó phòng bếp nấu ăn thời điểm càng thêm dụng tâm vài phần. Bạch Lan nhìn đầy bàn đồ ăn, rực rỡ muôn màu, nhìn dáng vẻ Vương phi là thật sự cảm tạ bọn họ. "Trần phu nhân, mau nếm thử này đó đồ ăn thế nào?" "Vương phi, này đó đồ ăn đều thực không tồi, chúng ta thực vừa lòng, thực cảm ơn ngươi lần này khoản đãi." "Trần phu nhân, cửa hàng bên trong nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương" Cứ việc cho ta mở miệng. Hảo. Chỉ là đến lúc đó Vương Phi đừng chê ta phiền liền hảo. Ăn xong cơm chiều lúc sau, lại ở đại sảnh ngồi một hồi lâu. Phan Tú Phân thấy từ Trần Phu Nhân vào cửa lúc sau, nhà mình nhi tử ánh mắt thường thường mà lưu tại Trần Phu Nhân nữ nhi trên người. Biết tử chi bằng mẫu. Trần Phu Nhân, xem lệnh tiểu thư như thế tuân thiếu, lại còn có như thế có khả năng, không biết nhưng có đính hôn nhân ra. Bởi vì trong nhà cũng là làm buôn bán, đứa nhỏ này tâm tính có chút đại, nghi chính mình sẽ làm một ít điểm tâm, cho nên liền khai cái điểm tâm cửa hàng, toàn bộ đều là từ nàng chính mình lại xử lý, chúng ta cũng không như thế nào quản, cho nên thường xuyên qua lại như thế, liền như vậy cấp trì hoan sủng dưới. Lệnh tiểu thư là cái tốt, lại còn có như thế có khả năng, nhất định có thể tìm đến một cái người trong sạch. Ở chỗ này liền trước cảm ơn Vương phi cát ngôn. Hy vọng nhà ta Nhã Thu thật sự có thể tìm được một cái cùng nàng tâm ý hôn phu đi, nàng việc hôn nhân chúng ta cũng không thể nào quản, chỉ cần vợ chồng son quá hảo là được. Vương phi, thời gian này cũng không còn sớm, chúng ta liền không hề quấy rầy. Vương phi nếu là ngày nào đó muốn ăn điểm tâm, gọi người cho ta đi đưa cái tin, đến lúc đó cấp Vương phi làm mấy thứ đỡ thèm. Trần phu nhân, ngươi vừa nói đến chuyện này, thật là có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Người này đó điểm tâm đều cũng không tệ lắm. Quá mấy ngày ta muốn làm một cái ngắm hoa hiến, không biết có thể hay không thỉnh Trần Phu nhân nhiều làm một ít điểm tâm ra tới, năm rồi những cái đó điểm tâm đại gia cũng đều ăn nghị, đổi cái mới mẻ, ta tưởng các nàng hẳn là sẽ thức thích. Bạch Lan cảm thấy bộ dáng này cũng rất không tồi, Vương Phi làm ngắm hoa hiến, mời khẳng định đều là một ít quý tộc tiểu thư, điểm là có đầu có mặt người, giống loại người này không thiếu được muốn nhiều mua một ít điểm tâm. Nếu nhà này điểm tâm đánh ra đi chưa bài, làm các nàng nhớ kỹ hương vị, chờ khai cửa hàng thời điểm, sinh ý khẳng định là không cần sầu. Kỳ thật nàng cũng không có nghĩ tới sinh ý sẽ không tốt, rốt cuộc điểm tâm hương vị bãi tại nơi đó. Vương phi, chúng ta cửa hàng bên trong điểm tâm cũng không ít, mới vừa ta tùy thân mang theo một quyển điểm tâm đồ, nếu không vương phi ngươi chọn lựa mấy khoản, đến lúc đó đem nguyên liệu nấu ăn sớm một chút chuẩn bị tốt, chúng ta cũng hảo sớm chút lại đây. Bởi vì có chút điểm tâm ban đầu chuẩn bị công phu liền phải tiêu tốn không ít, đến lúc đó chậm trễ vương phi ngắm hoa hiến đã có thể không hảo. Phan Thú Phân trong lòng có chút nghi hoặc, như thế nào có người sẽ tùy thân mang theo vật như vậy. Bất quá đây cũng là nhân ra chính mình sự tình, quản như vậy nhiều làm gì. Hảo. Trưng 400 linh một thích. Phan Thú Phân thấy bạch lan đoàn người rời khỏi sau, nhà mình nhi tử ánh mắt vẫn là dừng lại ở cửa, không có thu hồi tới. Khu khu. Bên nhi, Mộ Phi, ngươi kêu ta chuyện gì? Ngươi cảm thấy Trần cô nương như thế nào? Cái gì như thế nào? Ta không biết Mộ Phi đang nói cái gì. Ta thấy ngươi ánh mắt vẫn luôn nhìn Trần cô nương, còn tưởng rằng ngươi đối nhân gia có ý tứ đâu, nếu ngươi nếu là đối nhân gia có ý tứ nói, cho nên đem nàng cưới vào cửa tới. Mộ Phi, ở trở về trên đường, ta nghe Trần phu nhân nói một miệng, nhà bọn họ nữ nhi trước nay đều không cho người làm tiếp. Nhìn dáng vẻ ngươi còn không có minh bạch thích cùng ái, hảo, các ngươi hai cái về trước chính mình sân đi. Thế nghị hàng cùng chính mình vương phi cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, đối nàng tự nhiên là thực hiểu biết, ngươi hôm nay hỏi Uyên Nhi vấn đề này, nhìn dáng vẻ ngươi thực thích Trần cô nương. Ta cảm thấy Trần cô nương còn rất không tồi, hơn nữa Uyên Nhi từ bọn họ vừa tiến đến, ánh mắt trên cơ bản đều là dừng lại ở nhân gia Trần cô nương trên người, ta còn tưởng rằng hắn thích Chúng ta đem hắn bảo hộ thật tốt quá, hắn có điểm phân không rõ. Chuyện này ngươi cũng đừng quá sốt ruột, chúng ta phía trước là cho bọn họ thương lượng tìm tiếp phụ cùng con rể, nhưng là dù sao cũng phải tìm cái bọn họ hợp tâm ý. Nếu nếu là Uyên Nhi thích Trần cô nương, cưới nàng làm thế tử phi cũng có thể. Phan Tú phân tuy rằng chính mình là rất thích Trần Nhã Thu, chính là tưởng tượng đến chính mình nhi tử liền lấy một nữ nhân, trong lòng lại có chút không thoải mái. Chính là hiện tại Hoàng thượng đối bọn họ Vương phủ có chút kiêng kỵ, nếu bọn họ Vương phủ nếu là lại cùng cái kia thế gia liên hôn nói, bảo không chuẩn sẽ đuổi bọn họ Vương phủ hạ độc thủ. Cảm tình sự, thuần theo tự nhiên đi. Thế Uyên trở lại chính mình phòng, nam ở mềm lễ mặt, nhìn lóc nhà đang ngẩn người. Hắn cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Trần Nhã Thu lúc sau, luôn lạ không tự giác mà thích đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. A toàn Ngươi nói thích một người cùng ái một người là có cái gì khác nhau? Thế tử, ngươi cả đời này có thể thích rất nhiều người, thái nói, hai người chi gian chỉ có thể bao dung hai người, rốt cuộc dung không dưới những người khác. Liên giống như ta cùng Xuân Đào đi, ta ái Xuân Đào, lấy cái gì đều không đổi, thậm chí có thể vì nàng đem mệnh bất cứ giá nào. A Toàn, ta cùng Xuân Đào, ngươi tuyển cái nào? Thế tử Ngươi có thể hay không không cần ra cái này nan đề khó xử nô tài. Bất quá, các ngươi hai cái chi gian, ta lựa chọn thế tử, ta tưởng Xuân Đào nàng cũng sẽ duy trì ta lựa chọn. Tế Uyên cảm thấy chính mình hỏi nửa ngày cũng là hỏi không, được rồi, ta tưởng một người lặng lặng, ngươi cư thổ. Tế Uyên cũng không biết chính mình đối Trần Nhã Thu rốt cuộc là ôm có như thế nào cảm tình. Nghe được nàng không thành thân thời điểm, trong lòng là vui mừng. nhưng là tưởng tượng đến về sau nàng sẽ cùng nam nhân khác ở bên nhau, trong lòng liền có một loại mạc danh lửa giận. Bạch Lan trở lại khách điếm, hôm nay Tề Viên ánh mắt, nàng cũng có chú ý tới, "Nhã Thu, ngươi cùng ta tới phòng một chuyến." "Nương, ngươi là tính toán cùng ta nói Tề Thế tử sự tình đi. Ngươi cũng chú ý tới." Hắn luôn là đem ánh mắt dừng lại ở ta trên người, ta sao có thể sẽ chú ý không đến, chỉ là tưởng tượng đến đó là ở trong nhà người khác. ta cũng không dám nói cái gì, có một số việc đến lúc đó nói toạc, ngược lại làm đến mọi người đều khó coi, chỉ có thể là chịu đựng. Nhã Thu, vậy ngươi đối thể thế tử có ý kiến gì không? Ta có thể có ý kiến gì không? Đương nhiên là có thể ly rất xa có bao xa, ta không nghĩ theo chân bọn họ hoàng gia có cái gì bất luận cái gì giao thoa, ta chỉ nghĩ một người an an ổn ổn khai ta cửa hàng mà thôi. Chương 402 theo đổi. Trần Nhã Thu làm điểm tâm ở Vương phi trong yến hội tỏa sáng rực rỡ, lập tức làm rất nhiều quý phu nhân nhớ kỹ điểm tâm hương vị, một khai trương, sinh ý hỏa bạo không được. Trần Nhã Thu thấy điểm tâm cửa hàng sinh ý như thế hảo, trong lòng tự nhiên là thập phần vui mừng. Nhưng để cho nàng đau đầu chính là Tề Uyên thường thường liền thích đi theo nàng phía sau, chẳng sợ không quấy rầy nàng, nhưng là hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người mình, cái này làm cho nàng chiêu không ít tiểu thư ghen ghét. Thế Thế Tử, ngươi còn muốn dây dưa ta tới khi nào? Còn như vậy đi xuống, ta đều phải bị những cái đó thế ra tiểu thư lửa dẫn cấp đốt thành cho tẫn. Nhát thu, gả cho ta đương Thế Tử phi đi, ta hứa ngươi nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Thế Thế Tử, cái này vui lùa một chút cũng không buồn cười, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Ta chỉ là một cái bình dân ba thánh, cùng thân phận của ngươi kém khá xa, chúng ta không thích hợp, lại quá mấy ngày ta liền phải hồi bắc Tế Quốc. Nhã Thu, ta đối với ngươi là nghiêm túc, ta không có nói giỡn. Tề Thế Tử, ngươi cưới ta, Vương phi là sẽ không đồng ý. Nhã Thu, chuyện này ta phụ Vương mẫu phi đều đã đáp ứng, bọn họ nói tôn trọng ta quyết định. Trần Nhã Thu cảm thấy cùng Tề Uyên nói không rõ, trực tiếp ngậm miệng không nói chuyện chuyện này, xoay người liền trở về chính mình tiểu viện. Tề Uyên bị nhốt ở ngoài cửa cũng không buồn bực, ở cửa dừng lại một chút, xoay người trở về vương phủ. Phan Du phân thấy nhà mình nhi tử huệ vài hữu sự trở về, liền biết hắn lại lại Trần Nhã Thu nơi đó vấp phải trắc trở. Viên Nhi, nay truy nữ Hải Tử quan trọng nhất chính là đủ ra mặt dày, ngươi nếu là vấp phải trắc trở liền từ bỏ, nhân gia cảm thấy ngươi không đủ thích nàng. Mẫu phi, ta đã hiểu. Trần Nhã Thu bị tể lên triền có chút phiền, quyết định ngày mai sáng sớm tinh mơ liền trực tiếp hồi Bắc Tế Quốc, bên này sự tình xử lý cũng không sai biệt lắm. Giao cho chính mình thủ hạ người xử lý cũng không có bao lớn vấn đề. "Nương, chúng ta ngày mai trở về, ngươi xem được không?" Bạch Lan phát giác Trần Nhã thu cứ như vậy cấp trở về khẳng định là bị Tề bên chiến phiền. Nàng tư Trần Nhã kiều nơi đó được đến tin tức, ra tới như vậy mấy tháng thời gian, biên quan đã liên tục đánh vài trận thắng trận, Tề Huyên bọn họ cũng muốn khai hoàn hồi triều tiếp thu hoàng thượng phong thưởng. Hoàng thượng cũng cấp Trần Dụ đã phát tin tức làm cho bọn họ chạy tới nơi tham gia yến hội, Hảo đem bọn họ thân phận công bố với chúng. Hoàng thượng biết, ở biên quan xuất hiện những cái đó kiểu mới vũ khí, khẳng định là Bạch Lan bọn họ lấy ra tới. Tế Huyên sáng sớm hôm sau, hắn biết Trần Nhã Thu mỗi ngày buổi sáng đều sẽ rất sớm đi cửa hàng bên trong, cho nên hắn liền trực tiếp ở cửa hàng bên trong chờ, chính là qua thời gian rất lâu, vẫn là không có nhìn đến Trần Nhã Thu xuất hiện, này không chỉ có làm hắn trong lòng có chút luống cuống. Trưởng quầy, các ngươi chủ nhân người đâu? Hôm nay như thế nào không lại đây? Tế Thế tử, chúng ta chủ nhân hôm nay sáng sớm tinh mơ cũng đã hồi Bắc Tế quốc. Tế Uyên tưởng tượng đến Trần Nhã Thu không từ mà biệt, tưởng tượng đến nàng trở về khả năng sẽ cùng khác nam tử ở bên nhau, trong lòng liền một trận hoang loạn. Cung Quýt chạy về trong phủ, Mẫu phi, ta đi cho ngươi truy con dầu, giữ lại sự tình ngươi giúp ta xử lý một chút. Không đợi Phan Tu phân nói chuyện, Tề Uyên lại là một trận bóng người biến mất không thấy, trực tiếp là thu thập chính mình vài món tùy thân quần áo, cưỡi một con ngựa liền hướng ngoài thành chạy đến. Bạch Lan đoàn người ngồi xe ngựa là trải qua cải tạo, Tề Uyên liền tính ngày đêm kiêm trình lên đường, cũng là suất hoa hơn phân nửa tháng thời gian mới đối kịp. Mới vừa nhìn đến Trần Nhã Thu kinh hỉ, lập tức bị kinh hách sợ thay thế, bởi vì Bạch Lan đoàn người đang ở bị sát thủ cấp vây sát, đang lúc một sát thủ kiếm muốn đâm trúng Trần Nhã Thu thời điểm, Tề Uyên trực tiếp là một cái phi thân chắn Trần Nhã Thu trước mặt, Liều mạng toàn thân sức lực trở tay cho sát thủ nhấc kiếm. Chương 403 tu thành chính quả. Bạch Lan và vài người cũng chú ý tới Trần Nhã Thu bên này chẳng huống, trực tiếp nhanh hơn trong tay động tác, viên đạn giống như là không cần tiền giống nhau, nhanh chóng bắn về phía sát thủ ngực. Trần Nhã Thu cũng bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Tề Uyên sẽ dùng thân thể cho chính mình chặn kiếm. Trong chốc lát, Sát thủ bị xử lý không sai biệt lắm, dư lại liền trực tiếp là giao cho mấy cái hộ vệ xử lý. Bạch Lan nhanh chóng mà từ trong lòng móc ra một cái bình thuốc nhỏ cấp Tề Nguyên Uy một viên thuốc viên. Loại này thuốc viên lại các nàng lần đầu tiên gặp được sát thủ thời điểm cũng đã chuẩn bị tốt, cho nên gặp được loại chuyện này một chút cũng không hoảng hốt. Nhi Tề Nguyên miệng vết thương lấy mắt thường tốc độ ở khép lại, toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thất lại cấp Tề Nguyên giả quét một chút thân thể. Phát hiện cũng không trở ngại. Chân Nhã Thu thấy miệng vết thương đều đã hảo, chính là Tề Uyên vẫn là không có tỉnh, này không chỉ có làm nàng có chút sốt ruột. "Nương, đây là có chuyện gì? Như thế nào Tề Uyên còn không có tỉnh?" Hắn này nhất kiếm chung đến quá sâu, chẳng sợ miệng vết thương đã hảo, vẫn là đến muốn nghỉ ngơi một chút mới có thể hoãn lại đây, đem hắn trước đưa đến trên xe ngựa mà đi, chúng ta trước lên đường. Nay cũng không phải Bạch Lan bọn họ gặp được nhóm đầu tiên sát thủ. Mới vừa tiến vào Bắc Tề quốc đến bây giờ, bọn họ cũng đã gặp 4-5 sóng sát thủ. Cũng may ly tiếp theo cái thành trấn tương đối gần, Tề Uyên lại là chính mình một người, bọn họ cũng không sợ trong xe ngựa sự tình sẽ bị bại lộ. Dương Tề Uyên tỉnh lại thời điểm đã là ở khách điếm mặt, Trần Nhã Thu vẻ mặt lo lắng mà canh giữ ở mép giường, sợ Tề Uyên ra một cái tốt xấu. Tuy rằng nhà mình mâu thân cùng nàng nói Tề Uyên cũng không có bao lớn sự tình, nhưng là không có nhìn đến người tỉnh lại, Trong lòng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc hắn là vì chính mình mới biến thành như vậy, nếu nếu là xảy ra chuyện gì, nói vậy vương phi cùng vương gia đều sẽ không bỏ qua chính mình đi. Trần Nhã Thu thấy Tề Uyên mở to mắt, "Ngươi tỉnh, ngươi có hay không nơi nào không phải mái, có hay không muốn ăn cái gì đồ vật, ta làm người cho ngươi đưa lên tới." "Nhã Thu, ngươi không có việc gì, thật tốt." Tề Uyên thấy Trần Nhã Thu không có việc gì, dần theo tâm rối cuộc thả xuân dưới Muốn xem một chút chính mình miệng vết thương thế nào, kết quả phát hiện chính mình trên người không có miệng vết thương, giống như phía trước kia nhất kiếm giống như là ở trong mộng giống nhau. Nhã Thu, ta đây là làm sao vậy? Ta rõ ràng nhớ rõ ta bị đâm trúng nhất kiếm, ta miệng vết thương đâu? Ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi là chúng nhất kiếm, ta nương cho ngươi ăn một viên thuốc viên lúc sau, miệng vết thương cũng đã hảo, ngươi tỉnh lại liền sẽ không có sự tình gì. Không nghĩ tới dưới bầu trời này mặt còn có như vậy thần kỳ thuốc viên. Thế Uyên nghĩ đến đã từng bạch lan cho chính mình thuốc viên, có như vậy thần kỳ thuốc viên cũng chẳng có gì lạ. Thế Uyên, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta cùng ngày buổi sáng đi điểm tâm cửa hàng bên trong chờ ngươi, trưởng quay cùng ta nói các ngươi sáng sớm tinh mơ liền đi trở về, ta ngày đêm kiên trì đuổi theo các ngươi hơn nửa tháng mới đuổi theo các ngươi lại được. Thật không biết các ngươi như thế nào nhanh như vậy, các ngươi làm vẫn là xe ngựa, ta kỵ vẫn là mã đâu. Ngươi đuổi theo ra tới làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là truy tước phụ. Trần Nhã Thu ở tề bên cho nàng chắn kia nhất kiếm thời điểm, trong lòng đã liền tiếp nhận rồi hắn. Ngươi cũng thật không có một cái đứng đắn, cưới ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi xác định vương phi bọn họ sẽ không phản đối. Đương nhiên sẽ không phản đối, ta đều đã cùng bọn họ nói. Hơn nữa ra tới thời điểm ta cũng đã cùng bọn họ nói, không mang theo đến tức phụ trở về, liền không quay về. Kia hành đi, chờ lúc này đây tham gia xong cung yến lúc sau, chúng ta liền trở về thành thân. Thật sự, Nhã Thu ngươi đáp ứng ta lập. Tính, ngươi không nghĩ ta đáp ứng, ta đây liền không đáp ứng. Nhã Thu, ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Không cần bởi vì ta, vì ngươi chán này nhất kiếm, ngươi liền nghĩ đều vì báo đáp ta mà gả cho ta. Nghe kỹ rồi. Chương 404 cung biến. Bạch Lan cùng Trần Dự thấy hai người tay nắm tay từ trong phòng ra tới liền biết hai người đã nói khai, kỳ thật bọn họ hai đối Tề Viên còn rất vừa lòng, rốt cuộc có thể sử dụng sinh mệnh tới yêu quý nhã thu, bộ dáng này nam tử hẳn là rất khó tìm tới rồi đi. Bạch Lan, Tề Viên, các ngươi hai người ở bên nhau chúng ta cũng không phản đối, chỉ hy vọng ngươi hảo hảo đối nhã thu là được. Trần phu nhân, ngươi yên tâm đi. Chờ các ngươi tham gia song cung yến, đến lúc đó các ngươi cả nhà đều đi bắt trụ quốc tham gia ta cùng nhã thu hôn lễ. Hảo! Từ kia lúc sau nửa tháng thời gian, Bạch Lan một đám người lại gặp mấy song sát thủ, toàn bộ đều bị bọn họ nhẹ nhàng cấp ưng đối qua đi. Bọn họ tính toán tham gia song cung yến lúc sau liền trực tiếp hồi đào nguyên thôn, lại đi tham gia Trần Nhã thu hôn lễ. Liên ở cung yến trước một ngày, Trần Nhã kiểu cùng tề huyên hai người đi tới Bạch Lan nơi trong viện Hàn huyên vài câu. Tề Nguyên cùng Trần Nhã tiểu hai người lại lặng lẽ rời đi vào hoàng cung. Lúc này hoàng cung đã xảy ra một kiện trọng đại sự tình, Lục hoàng tử tính toán ở cung yến trước một ngày bức vua thoái vị, bởi vì hắn sợ Tề Nguyên bọn họ lãnh quân đội trở về, đến lúc đó không có cơ hội, cho nên lựa chọn ở phía trước một ngày người không trở về phía trước thay đổi triều đại, chỉ cần chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế, còn sợ bọn họ không nghe lời. Tề Chính hằng mắt lạnh nhìn chính mình trước mặt sáu nhi tử, lão lục Ngươi xác định muốn đem chuyện này làm như thế Tuyết Tình. Phu Hoàng, ta năng lực không thể so mà khác mấy cái huynh đệ kém, ngươi đem Giang Sơn cấp đến ta trong tay, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm Bắc Đế quốc phát dương quang đại. Ngươi năng lực là tương đối xuất chúng, ngươi như vậy đoạt tới Giang Sơn, Văn Võ Bá Quan sẽ không tin phục ngươi. Bọn họ không tin phục ta, ta liền giết bọn họ, lại thay người một nhà không phải được rồi. Phu Hoàng, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa. Toàn bộ hoàng cung đều đã bị ta người cấp khống chế, ngươi vẫn là ngoan ngoãn biết thoái vị chiếu thư, ít nhất ngươi còn có thể làm một cái thái thượng hoàng, nếu ngươi nếu là không biết, vậy đừng trách ta vô tình, lịch sử từ người thắng tới viết lại. Lão Lục, ngươi xác thật thực thông minh, chính là có một số việc ngươi vẫn là bị chẳng hay biết gì. Ngươi tới, đem Lục hoàng tử nhi trước quan muốn đi xuống, tham dự miêu phản triều thần toàn bộ xét nhà, ra sản xung công. Phu hoàng Nơi này toàn bộ đều là người của ta, không ai sẽ đến phản ứng ngươi." Lục hoàng tử đắc ý thời điểm, hắn bên cạnh đứng một cái tướng quân trực tiếp thanh đao đặt tại trên cổ hắn. "Lý Uy, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi chính là ta một tay bồi dưỡng lên người." "Lục hoàng tử, ngươi sai rồi, ta từ đầu đến cuối đều là hoàng thượng người." Lục hoàng tử trong lòng vẫn là không thể tự tin, rõ ràng chính mình chọn lựa quân đội thời điểm là chọn lựa kỹ càng. Như thế nào còn có người khác người lăn lộn đi vào. Lão lục, ngươi cũng thật chính là đủ đại ý, ngươi biết ngươi phía trước cái kia tướng quân là như thế nào đi sao? Ngươi thật sự cho rằng hắn háo sắc thành tính, kỳ thật hắn đối với ngươi rất trung tâm, nếu hắn nếu là không đi, ta người như thế nào có thể bò lên trên các ngươi như vậy cao vị trí, làm sao có thể như thế tín nhiệm? Hắn sớm tại mấy năm trước, hắn cũng đã ta phái quá khứ người, cho nên ngươi cùng ta so sánh với Ngươi vẫn là nổn một chút. Lục hoàng tử biết chính mình thua, thua là triệt triệt để để. Lão lục, cảm ơn ngươi cho chúng ta hoàng gia bồi dưỡng một chi ưu tú quân đội. Tề Chính Hằng nhìn thấy Tề Huyên, các ngươi trở về vừa lúc, thuận tiện đi theo bọn họ cùng nhau đem những cái đó dư đẳng cấp giết đi. Tề Huyên, ngươi phụ vương lúc này đây cũng tham dự trong đó, ngươi vì Bắc Tề quốc lập hạ chiến công, ngươi đem ngươi phụ vương nốt lại xem trọng. Ngươi phụ vương vương vị liền từ ngươi tới kế thừa, ngày mai ta sẽ ở tiệc tối thượng tuyên bố những việc này. Ta hoàn thượng. Chương 405: Tề Huyên cùng Trần Nhã Kiều mất tích. Tề Huyên mang theo Trần Nhã Kiều trở lại vương phủ, chưa kịp xử lý Mưu hại hắn Mâu Phi thất thất, liền nghe được hắn cái kia phụ vương mang theo người chạy. Đuổi tới một ngọn núi trong rừng, hai người xử lý Tề Bạch Hoa mang theo mọi người, ba người ở một tòa trên vách núi. Hiện tại liền ngươi một người. Vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Huyền Nhi, nhìn đến ngươi thật cao hứng, nhưng làn này vách núi quá cao, ta không dám trở về đi, bằng không ngươi lại đây đỡ ta trở về đi. Tề Huyền nhíu nhíu mày, tuy rằng rất muốn một thương đem hắn cấp đánh rất huyền nhai, nhưng là có một số việc hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng, trực tiếp đi đến Huyền Nhai biên, mới vừa đi đến đông đủ bạch hoa bên người, Tề Bạch Hoa sấn Tề Huyền không chú ý cấp đẩy vào Huyền Nhai. Chân Nhã Kiều thực lo lắng Muốn qua đi xem một chút Tề Huyên, nhưng là lại sợ đến lúc đó Tề Bạch Hoa ở bên cạnh phá rối, trực tiếp cấp Tề Bạch Hoa nã một phát súng. Tề Bạch Hoa không phản ứng lại đây, trực tiếp là té rớt Huyền Mai. Trần Nhã Kiều mới vừa đi đến Huyền Mai biên, bởi vì thiên quan lượng, liền tính dùng cây đuốc vẫn là có chút thấy không rõ, không nghĩ tới Tề Bạch Hoa cũng không có ngã xuống đi, một bàn tay treo ở trên vách núi. Nghe được Trần Nhã Kiều lại đây, ngừng thở, thừa Trần Nhã Kiều không chú ý thời điểm, Một cái tay khắc dùng hết cuối cùng sức lực bắt được Trần Nhã Kiều mắt cá chân, kết quả hai người cùng nhau ngã xuống đi xuống. Tiểu Thất ở Bạch Lan trong đầu mặt tắc lên, ký chủ, Nhã Kiều đã xẻ ra chuyện. Tiểu Thất, rốt cuộc xẻ ra chuyện gì? Bọn họ hai cái không phải đi hoàng cung sao? Hoàng cung tuy nói xẻ ra sự tình, ngươi không phải nói đã giải quyết sao? Đã xẻ ra chuyện gì tình? Ký chủ, ngươi cấp Nhã Kiều ở hệ thống bên trong đổi tất cả đồ vật. Vài thứ kia hơi thở toàn bộ đều trên thế giới này mặt biến mất không thấy. Tiểu thất, ngươi đem lời nói cho ta giải thích rõ ràng, cái gì kêu biến mất không thấy? Ký chủ, chỉ cần từ hệ thống bên trong đổi đi ra ngoài đồ vật, nó đều sẽ cùng cái này chủ hệ thống sẽ có một ít liên hệ, nhưng Trần Nhã Kiểu trong tay vài thứ kia đã không ở trên thế giới này. Tiểu thất, có thể hay không là bị thứ gì quá nhiều, cho nên ngươi phát hiện không đến? Sẽ không. Vài thứ kia chỉ cần còn trên thế giới này, ta là có thể phát hiện đến, mặc kệ cách xa nhau rất xa. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người nghe được Tiểu Thất trả lời, trong lòng đột nhiên luống cuống lên, trước đó không lâu còn ở cùng các nàng người nói chuyện, đột nhiên liền biến mất. "Tiểu Thất, ngươi biết nha kiểu các nàng là lại nơi nào biến mất sao?" "Kia địa phương Ly Kinh thành không xa, ra khỏi cửa thành hướng hữu đi, bên kia có Trô Huyền Ngai." Bạch Lan xem hạ sắc trời, cửa thành hẳn là khai. Bạch Lan cùng Trần Dự nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kiên định. Hai người đi vào huyền nhai biên, Bạch Lan đi xuống xem, quả thực chính là sâu không thấy đáy. "Tiểu Thất, ngươi có thể tìm được đi thông đáy vực lộ sao?" "Có thể." Bạch Lan đi theo hệ thống bản đồ đi vào đáy vực, chỉ thấy một cái trung niên nam tử ghé vào một quán vết máu thượng, xem quần áo liền có thể nhìn ra, người này chính là Tề Nguyên phụ thân, Tề Bạch Hoa. Nếu ba người đồng thời từ nhai thượng rơi xuống, như thế nào cũng chỉ có một người. Bạch Lan, ngươi xem người nhỏ trong tay lấy chính là cái gì? Kia không phải nhã kiểu dày sao? Ngày hôm qua thấy nàng chính là như vậy dày. Chân dự, chúng ta nhìn nhìn lại này phụ cận có hay không cái gì manh mối, không có nhìn đến người, tồn tại khả năng tính còn rất đại. Tiểu thất rối rắm một hồi lâu, ký chủ, kỳ thật còn có một loại khả năng tính. Tuy nói loại này khả năng tính tương đối xa vời, nhưng là vẫn là sẽ có, chính là nàng lại về tới nàng đã từng thế giới, cũng chính là các ngươi trước kia thế giới, loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Bạch Lan cảm thấy loại này khả năng tính cũng rất bình thường, lúc trước bọn họ xuyên qua lại đây lúc sau, Trần Nhã Kiều cũng xuyên qua lại đây, nhưng là cũng không phải bởi vì tiểu thất quan hệ, bọn họ trong lòng vẫn luôn đều rất tò mò, Trần Nhã Kiều rốt cuộc là như thế nào xuyên qua lại đây? khả năng bởi vì lúc này đầy cơ hội lại xuyên qua trở về, bằng không hệ thống xuất phẩm vài thứ kia lại nên như thế nào giải thích đâu, rốt cuộc chỉ cần trên thế giới này mà, tiểu thất đều có thể cảm ứng. Được đến. Chương 406 cung yến. Trân dự cùng Bạch Lan hai ở đáy vực tìm đã lâu, chính là không có phát hiện một tia dấu vết để lại, thẳng đến hoàng thượng phái người tới, hai người mới trở về sân. Không tìm được người, vậy còn có tồn tại hy vọng Cùng ngày tiệc tối đúng hạn cử hành, chỉ là thiếu hai vị đại công thần, Bạch Lan cùng Trần Dự trong lòng vẫn là có một ít dở gi không vui. Tế Huyên cùng Trần Nhã Kiểu đều đã không ở, hai người vốn là không tính toán đi tham gia cung yến, nhưng là trải qua hoàng thượng cực lực mời, còn quy định bọn họ cần thiết đi ra ngoài, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người ngồi ở chính mình vị trí thượng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, rất nhiều người tuy rằng có chút tò mò, bọn họ rốt cuộc là người nào, như thế nào còn ngồi như vậy tốt vị trí, nhưng là nhìn đến bọn họ trên người phát ra tới khí lạnh liền chùn bước. Trần Nhã Thu cùng Tề Uyên hai người còn lại là ngồi ở Bạch Lan cùng Trần Dự phía sau. Trần Nhã Thu nghe được Trần Nhã Tiểu mất tích tin tức, trong lòng cũng là dầu gì không vui. Tề Uyên thực lý giải bọn họ tâm tình, ở bên cạnh không ngừng khuyên giải an ủi Trần Nhã Thu. Ngụy Đồng mang theo Tôn Theo Theo đi vào Bạch Lan bên người, Trần phu nhân Nhã Kiều cùng Tề Huyền hai cái sự tình, ta đều nghe nói, đến bây giờ đều còn không có tìm được người, vẫn là có hy vọng, các ngươi cũng không cần như vậy thương tâm. Ta biết, cảm ơn Ngụy công tử hảo ý. Ngụy Đồng đem ánh mắt đầu hướng Trần Nhã Thu trên người, "Nhã Thu, ngươi không giới thiệu một chút người bên cạnh vị này chính là người nào sao?" Trần Nhã Thu nhìn Ngụy Đồng ngây ra một lúc thần, mỉm cười nói, "Vị này chính là ta vị hôn phu, tham gia xong lần này cung yến lúc sau" Ta sẽ tiếp theo chúng ta cả nhà đi Bắc Chu Quốc tham gia ta cùng Tề Bến Hô lễ. Hảo. Chúc mừng. Ngụy Đông biết chính mình lựa chọn Tôn Thếêu Thếêu kia một khắc bắt đầu, hai người liền lại vô khả năng, chỉ là hắn không nghĩ tới Trần Nhã Thu đến bây giờ mới bắt đầu thành thân, mấy năm nay không biết nàng quá như thế nào. Thuộc về chính mình đồ vật, chính mình rốt cuộc nuốt mất đi sao? Giống như trong lòng luôn là có như vậy một chút không cam lòng. Nhã Thu Ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói nói mấy câu, ngươi có thể ra tới một chút sao?" Thế duyên năm Trần Nhã Thu tay không khỏi nắm thật chặt. "Ta cùng Ngụy công tử chẳng qua là quen biết mấy năm mà thôi, không có gì hảo thuyết, hơn nữa ta vị hôn phu liền ở bên cạnh, ngươi có nói cái gì, trực tiếp làm trò đại gia mặt nói là được, dù sao mọi người đều nhận thức." "Hảo, ta đã biết." Tôn Thiêu Thiêu vẫn luôn đều biết, mấy năm nay Ngụy Đồng trong lòng từ đầu đến cuối đều là có Trần Nhã Thu vị trí. Thì thật nàng cũng rất sợ hai Trần Nhã Thu đơn độc cùng Ngụy Đồng nói chuyện, nếu Ngụy Đồng hứa cấp Trần Nhã Thu chính thê chi vị, nàng nếu là đáp ứng rồi, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng mấy năm nay biểu ca đối chính mình lãnh lẽo đạm bạc, nhưng là toàn bộ hậu viện vẫn là liền chính mình một người. Nàng tin tưởng, chỉ cần thời gian dài, biểu ca nhất định sẽ bị nàng chân tình sở đả động. Hoàng thượng Gia Lâm, Hoàng hậu Gia Lâm Ngụy Đông kia còn tưởng lại tranh thủ một chút, kết quả bị thình lình xẹt ra lưỡi đạo thanh âm cấp đánh gay, chỉ có thể là nhanh chóng trở lại chính mình trên chỗ ngồi, hướng Bắc Tề Quốc tôn quý nhất hai vị người hành lễ. Tề Chính Hằng mới vừa ngồi vào chính mình vị trí, liền hướng Bạch Lan cùng Trần Dụ hai người tỏ vẻ ăn uội. Tất cả mọi người rất tò mò Bạch Lan cùng Trần Dụ rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây một lần trong yến hội mặt. Tề Chính Hằng đem Bạch Lan cùng Trần Dự mấy năm nay làm sự tình hướng văn võ bá quan tuyên bố lúc sau, mọi người toàn bộ đều dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn về phía hai người, không nghĩ tới bọn họ chính là bá tánh trong miệng thần ông. Bất quá bọn họ khâm sai thân phận lại bị Tề Chính Hằng cấp dấu giếm xung, dưới, nhiều năm như vậy, bọn họ chính là sao không ít tham quan già, hơn nữa có chút tham quan cùng kinh thành một ít quan viên quan hệ mật thiết, nếu nếu là đem bọn họ hai cái khâm sai thân phận bại lộ ra tới, khẳng định sẽ cho bọn họ mang đến không ít phiền toái cùng nguy hiểm. Chương 407 Trần Nhã Thu thành thân. Trần Dự cùng Bạch Lan hai người cự tuyệt hoàng thượng cấp quan chức, trực tiếp mang theo hoàng thượng cấp ban thưởng trở về Đào Nguyên thôn, tuy rằng trong lòng vẫn là vì Trần Nhã tiểu mất tích có chút lo lắng khổ sở, nhưng là Trần Nhã Thu hôn sự cũng không thể lại kéo, rốt cuộc hắn hiện tại đã trở thành gái lỡ thì. Hai người tính toán tham gia xong Trần Nhã Thu hôn lễ, Lúc sau lại đi ra ngoài tìm kiếm một chút Trần Nhã Kiều, thuận tiện lại ra tăng thu thập tích phân. Một hồi đến đảo Nguyên thôn, trấn ra mọi người tâm tình đều có chút hạ xuống, chẳng sợ bởi vì Trần Nhã Thu muốn thành thân, vẫn là có chút cao hứng không đứng dậy. Được rồi, các ngươi mấy cái cũng đừng lại như vậy mặt mà ủ mày ê, không có tìm được Nhã Kiều cùng Tề Huyên, ít nhất hai người còn có tồn tại hy vọng, chạy nhanh đem Nhã Thu hôn sự làm tốt lúc sau, chúng ta lại nhiều tìm xem. Trần Vận phàm nói: "Nương, từ ngươi truyền quay lại tin tức nói Nhã Thu muốn thành thân lúc nào? Sở hữu đồ vật chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, của hồi môn những cái đó chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể xuất phát. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi Bắc Chu Cốc đi, tham gia xong nhã thu hôn sự, chúng ta liền lại đi tìm kiếm một chút, ít nhất không có tìm được người, có lẽ còn có một tia tồn tại hy vọng." Trần Nhã Thu cùng Tề Uyên hai người hôn sự ban đầu không bị bắt Chu Quốc một ít người xem trọng, một ít thích Tề Uyên người biết được hắn cưới một cái biệt quốc thương gia nữ, đối Trần Nhã Thu hận ngứa răng. Một ít phu nhân cùng vương phi quan hệ hảo một chút, đều khuyên vương phi phản đối này một cọc việc hôn nhân. Phan Tú phân là gặp qua Trần Nhã Thu, cho nên mặc kệ người khác nói như thế nào, chính là không muốn khẩu. Hai người hôn sự định tương đối sốt ruột. Đương Trần Nhã Thu vừa đến Bắc Chu quốc không bao lâu thời gian, chính là thành thân nhập tử, sớm tại Trần Nhã Thu quyết định gả cho Tề bên thời điểm, Tề Uyên cũng đã viết thư trở về làm chính mình mỗ phi trước chuẩn bị lên. Trần gia mọi người vẫn là có chút lo lắng Trần Nhã tiểu, Trần Nhã Thu việc hôn nhân chuẩn bị tương đối vội vàng, nên cấp của hồi môn bọn họ giống nhau không ít. Thành thân ngày đó, rất nhiều khinh thường Trần Nhã Thu người, xem nàng sợ mang của hồi môn toàn bộ đều khí đỏ mắt. không nghĩ tới một hộ thương hộ nhân gia nữ nhi của hồi môn thế nhưng như thế nhiều, cùng những cái đó quan gia tiểu thư so sánh với cũng không nhường một tấc, thậm chí còn vượt qua một ít. Trần Nhã Thu thành thân lúc sau, trần gia người ở bọn họ phía trước mua cái kia trong viện ở một đoạn thời gian, thấy hai người sinh hoạt quá cũng không tệ lắm, liền quyết định hồi Bắc Tế quốc. Trần Nhã Thu liêu luyến không rời mà lôi kéo Bạch Lan tay, "Nương, nữ nhi bất hiểu." Về sau không bao giờ có thể đi theo bên cạnh ngươi phụng dưỡng. Ta cùng cha ngươi hai người đều còn trẻ, không cần các ngươi tại bên người hầu hạ. Các ngươi hai người hảo hảo sinh hoạt, nhật tử quá hảo, ta cùng cha ngươi hai người cứ yên tâm, nếu là có chuyện gì nhớ rõ cùng chúng ta gửi tin tức. Các ngươi trên đường cẩn thận một chút, về sau nửa nhìn nếu là có rảnh lại trở về xem các ngươi. Hảo. Từ bác Chu quốc trở về. Trần Dự cùng Bạch Lan hai người tới rồi Bắc Tề quốc lúc sau, trực tiếp là cùng Trần Vận Phàm bọn họ đường ai nấy đi, bởi vì bọn họ hai người còn tính toán đi địa phương khác tích góp tích phân. Hai người tuy nói tới này cổ đại đã có đã nhiều năm, nhưng là trong lòng vẫn là nhớ thương ở hiện đại người nhà, đều muốn sớm một chút đem tích phân tích góp đủ hảo sớm chút trở về. Tích góp tích phân trong quá trình, hai người cũng vẫn luôn không quên tìm hiểu Trần Nhã Kiều cùng Tề Vân hai người tin tức. 2 năm thời gian toàn bộ đều ở nơi khác thu tích góp tích phần, rốt cuộc ở An Tiết trước tích góp đủ rồi 2 tỷ tích phần, tích góp tích phần trong quá trình, hai người cũng không quên đem trong tay sự tình cấp công đạo hảo, Trần Nhã Kiều trước kia làm lên những cái đó sinh ý, đều đã chậm rãi đem này đó sinh ý giao cho Trần Vận Phàm mấy huynh đệ trong tay. Trần Nhã Kiều bồi dưỡng ra tới những người đó đều không tồi, cho nên khiến cho bọn họ tiếp tục như vậy kinh doanh đi xuống. Bốn người nhà Mỗi nhà hai thành phân thành, giữ lại hai thành là cố định mỗi năm lấy ra tới làm việc thiện. Trần Gia Đại Bản doanh cũng từ Đào Nguyên thôn di chuyển tới rồi Hoa Quả Sơn. Mấy huynh đệ tử ở bắt đầu dọn đến Hoa Quả Sơn thời điểm, luôn là có rất nhiều không thích hứng, ở bên này ở lâu như vậy thời gian, cũng chậm giải thích hứng xuống dưới. Chương 408 công đạo hậu sự. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người tích góp đủ rồi 2 tỷ tích phân lúc sau, trong tay còn có chút dư thừa tích phân. Toàn bộ đều ở hệ thống tích phân bên trong đổi thành yêu cầu dùng đồ vật. Hai người cũng là nhớ nhà xuất ruột, quyết định hồi hoa quả sơn thời điểm, cũng đã trước tiên cùng Trần Nhã Chi cùng Trần Nhã Thu hai người đi tin, làm các nàng đến hoa quả sơn, có một số việc muốn phân phó. Trần Nhã Thu Trần Nhã Chi hai người một nhận được Bạch Lan phát tin tức, trực tiếp là vội vàng đổi tới hoa quả sơn. Bạch Lan cùng Trần Dự người thấy tất cả mọi người tới tể. Trần Sâm, Trần Lâm, Hoa Rơi. Thời Vũ, các ngươi toàn bộ đều đi bên ngoài thủ đi, ta có chút muốn nói với bọn họ công đạo. Trong nhà những cái đó sản nghiệp nên phân phối ta toàn bộ đều đã cho các ngươi phân phối hảo, các ngươi tỷ muội nên đến đồ vật đều ở cái kia nhẫn bên trong. Chân Nhã thu bổ nhào vào Bạch Lan trong lòng ngực, khóc lóc nói: "Nương, ngươi kêu chúng ta trở về rốt cuộc là bởi vì sự tình gì? Vì cái gì ngươi như là muốn công đạo hậu sự giống nhau? Các ngươi còn như vậy tuổi trẻ." Thân thể tốt như vậy, ngươi này rốt cuộc là muốn làm gì? Các ngươi đều tìm vị trí ngồi đi, ta cho các ngươi giảng, việc này nói xong, ngươi sẽ biết. Bạch Lan tạm dừng một hồi, kỳ thật ta cùng cha ngươi hai người là các ngươi cha mẹ, rồi lại không phải. Các ngươi lúc trước cho chúng ta hai vợ chồng già làm tang sự thời điểm, kỳ thật các ngươi cha mẹ cũng đã đi, chúng ta hai cái chẳng qua là dị thế một mảnh linh hồn sống nhờ ở các ngươi cha mẹ trên người. Chúng ta lấy ra tới mấy thứ này, toàn bộ đều là ở một cái kỳ ngộ bên trong đổi, ta cùng Trần Dự hai người cùng cái kia kỳ ngộ làm một cái trao đổi, chúng ta đổi cũng đủ tích phân liền có thể trở lại chúng ta trước kia thế giới. Hiện tại tích phân đã tích cóp đủ rồi, sở hữu sự tình chúng ta đều đã hoàn thành, chúng ta phải về đến chính chúng ta thế giới, rốt cuộc chúng ta ở bên kia cũng là có thân nhân. Trần gia mọi người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Dự cùng Bạch Lan. Có chút không thể tin được chính mình hô nhiều năm như vậy cha mẹ, thế nhưng không phải. Nơi này sở kiếm này đó tháng tiền đủ các ngươi sinh hoạt vài đời, chỉ cần các ngươi kinh doanh hảo, không cần lại trở lại đã từng như vậy khổ nhọc tử. Nay cũng coi như là chúng ta tạm dùng hai vợ chồng ra thân thể một ít lợi tức, nhưng việc này các ngươi chính mình trong lòng biết liền hảo. Trần Vận Phàm lôi kéo Trần Dự tay nói, các ngươi dùng chúng ta cha mẹ thân thể, ở chúng ta trong lòng Các ngươi ở Vĩnh Viễn đều là chúng ta cha mẹ, nếu các ngươi phải đi về, chúng ta cũng không giữ lại. Chân dự, hết thảy chúng ta đều đã công đạo hảo, nhớ rõ các ngươi mấy huynh đệ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cái này ra mới sẽ không tán, còn có các nàng hai tỷ muội, cũng là muốn thắt cho các ngươi chiếu cố, mọi người đều là người một nhà, không cần bởi vì trong nhà có nhiều như vậy tiền tùy ý tiêu xài, trong nhà tiểu hài tử, các ngươi nhất định phải ước thúc hảo, nhiều làm một ít việc đi. luôn là sẽ có hồi báo. Các ngươi hai tỉ muội tuy nói là đã gả đi ra ngoài, nhưng là cũng không thể bẩn chúng ta Trần gia người có tên thanh, không cần bởi vì chúng ta đi lúc sau, cái này ra liền suy sụp, cái này ra vĩnh viễn đều là các ngươi hai tỉ muội sau rửa. Không thể khi dễ người, nhưng cũng không thể bị người cấp khi dễ. Đã biết cha mẹ. Mọi người toàn bộ đều hàm chứa nước mắt cùng kêu lên trả lời. Bạch Lan, chúng ta đi lúc sau. Phiên toái đem chúng ta hỏa táng đi, sau đó đem chúng ta cho cốt toàn bộ đều ném vào trong biển. Trần Văn Phàm, như vậy không tốt lắm đâu, nếu như bị người khác đã biết, khẳng định đến chọc chúng ta mấy huynh đệ của sống. Không có gì không tốt lắm, đây là chúng ta cuối cùng nguyện vọng. Bạch Lan cùng Trần giữ lại lục tục công đạo rất nhiều đồ vật, kỳ thật bọn họ trở về lúc sau vẫn luôn đều có ở giao đồ vật, lại công đạo cũng là những cái đó lặp đi lặp lại nói mà thôi. Bạch Lan nên nói chúng ta toàn bộ đều đã công đạo xong rồi, các ngươi chính mình bảo trọng. Chương 409 kết cục. Bạch Lan cùng Trần Dự nói xong lúc sau song song nằm ở trên giường, đổi trở về tích phân. Một đuổi xong tích phân, nằm ở trên giường người, không hề sinh cơ. Tuy nói hai người không phải chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng là bọn họ vì Trần gia sở làm ra cống hiến là vô pháp bị hủy diệt, toàn bộ đều quyết định tôn trọng hai vợ chồng gia tử ý kiến. hoa hoa sau đó đem cho cốt ném vào biển rộng. Bạch Lan vừa mở mắt, phát hiện chính mình xuyên qua trở về chính mình lúc trước đang ở lái xe thời điểm. Đột nhiên bên cạnh điện thoại vang lên. Lan Nhi, ngươi đến nơi nào? Chúng ta đồ ăn mau làm tốt, liền chờ ngươi trở về ăn cơm. Bạch Lan nghe trong điện thoại mặt thanh âm, kích động nói, "Mẹ, ba, các người cũng khỏe đi. Ta liền mau về đến nhà." "Hảo, vậy ngươi lái xe thời điểm chậm một chút." Nhớ rõ chú ý an toàn. Mẹ, ta đã biết. Bạch Lan không nghĩ tới, sẽ xuyên qua trở lại xảy ra chuyện trước vài phút, ở trong lòng vẫn luôn gọi tiểu thất, kết quả lại không có đáp lại. Vốn dĩ tưởng đem hệ thống bên trong một ít đồ vật lấy ra tới, kết quả phát hiện như thế nào cũng lấy không ra, giống như hệ thống chưa từng có xuất hiện quá. Bạch Lan tò mò, lại đi phía trước hay có thể hay không gặp được Trần Dự, nàng cũng không dám giống ban đầu như vậy nhanh hơn tốc độ. chỉ có thể là thật cẩn thận đi phía trước mở ra. Đột nhiên phát hiện đối diện mở ra một chiếc xe, tâm không chế không được nhanh chóng nhảy lên. Hai chiếc xe song song thời điểm, Bạch Lan thấy được trong xe mặt người, là một người nam nhân. Chân dự cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ trực tiếp xuyên qua hồi xảy ra chuyện trước vài phút, lần này hắn cũng là chậm rãi lái xe tử, sợ tái xuất hiện lần trước sự cố. Hắn trong lòng cũng thực chờ mong đối diện xe có thể hay không là Bạch Lan. không nghĩ tới hai người chân chính tương ngộ. Chân dự kích động nhìn Bạch Lan, không biết nên nói chút cái gì, thật cẩn thận dò hỏi, sự tình trước kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Ở cổ đại phát sinh sở hữu sự tình, ta toàn bộ đều rõ ràng trước mắt. Bạch Lan, tại đây hiện đại, ngươi chưa gả, ta chưa cưới, chúng ta kết hôn đi. Hảo. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi là phải đi về ăn cơm, không đem ta mang về giới thiệu cho ngươi ba mẹ nhận thức. Hảo. Đi nhà ta cơm nước xong, sau đó chúng ta hai nhà người lại thương lượng một chút kết hôn sự tình. Bạch Lan cha mẹ ở cửa chờ Nữ Nhi trở về, thấy mặt khác một chiếc màu đen xe cũng ngừng ở nhà mình cửa, có chút tò mò, người này rốt cuộc là ai? Nhà mình Nữ Nhi cũng không có cùng bọn họ nói, còn có người sẽ đến trong nhà ăn cơm. Lan Nhi, đây là ai? Như thế nào ngươi không có trước tiên cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi còn muốn mang bằng hữu trở về ăn cơm? Mẹ Hắn là ta bạn trai, ta dẫn hắn trở về gặp thấy các ngươi nhị lão, nếu các ngươi nếu là đối hắn vừa lòng nói, chúng ta quyết định kết hôn. Ngươi đứa nhỏ này, không biết e lệ, trực tiếp mang cái bạn trai trở về, vừa mới còn tự cấp ngươi gọi điện thoại, cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, đem chúng ta dọa nhảy dựng. Mẹ, ta này không phải tưởng cho các ngươi nhị lão một kinh hỉ sao? Ngươi xem hắn còn vừa lòng. Chân dự cha mẹ cũng ở chúng ta trong thôn mặt, ngươi nếu là vừa lòng nói Chúng ta hai nhà người ngồi ở cùng nhau thương lượng một chút hôn kỳ. Bạch Lan mẫu thân lôi kéo Bạch Lan tay nói, "Nữ hài tử ra ra, một chút cũng không rồi rẻ, chúng ta nhìn đều còn rất vừa lòng, chỉ cần các ngươi hai vợ chồng quá hảo là được, đi trước ăn cơm đi, đồ ăn mau lạnh." Bạch Lan cùng Trần Dự người một nhà, Hoa Thuận vui vẻ ăn cơm thời điểm, đột nhiên có người ở bên ngoài gõ cửa. Bạch Lan mẫu thân có chút tò mò, "Cái này điểm ta sẽ có ai tới ra xuyến môn sao?" Các ngươi nhị vị là ai? Ngươi hảo, xin hỏi một chút, nơi này là Bạch Lan gia sao? Chúng ta là lại đây tìm Bạch Lan. Bạch Lan ở trong phòng khách mặt nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, có chút tò mò, rốt cuộc là ai sẽ qua tới tìm chính mình? Thanh âm này nàng nghe đều không có nghe qua, hơn nữa nàng bạn tốt cũng sẽ không tới ra tìm nàng. Bạch Lan buông trong tay chén đũa, cùng trầm dự đi ra ngoài. Hai vị là ai? Tìm ta có chuyện gì? Trần Nhã Tiểu kích động mà lôi kéo Bạch Lan tay, "Bạch Lan, là ta, ta kêu Trần Nhã Tiểu, hắn là Tề Huyên." Bạch Lan cùng Trần Dự hai người đều mở to hai mắt nhìn trước mặt hai người. "Mau, các ngươi mau tiến vào ngồi đi." "An cơm sao? Chúng ta đang ở ăn cơm, nếu là không chế nói, ăn một chút. Chúng ta là ăn cơm lại đây." Bạch Lan cùng Trần Dự biết được Trần Nhã Tiểu cùng Tề Huyên hai người hôm qua mới tỉnh lại. Trải qua bệnh viện quan sát không có việc gì mới xuất viện, trước kia Bạch Lan cùng Trần Nhã Kiều nói qua nhà nàng địa chỉ, không nghĩ tới hai người bọn họ vừa ra viện liền trực tiếp đi tìm tới. Tề Huyên tuy rằng đối này hiện đại sinh hoạt vẫn là có chút không thích ứng, chính là đều đã tới rồi nơi này, cũng chỉ có thể là tại đây chậm rãi thích ứng hiện đại cách sống sinh hoạt đi xuống.